Bất quả hắn trong tình huống bình thường đều là tới cùng liêu viên viên nói nói mấy câu liền đi rồi, bởi vì liêu viên viên tới tổ chức này một ít dùng chính là chung vô sở bằng hưu chi nữ danh nghĩa, cho nên đế đô bắt đầu có một ít đồn đãi, thái tử yêu thừa tướng bằng hưu chi nữ. Phần 258 Hoàn toàn tự động xem nhẹ Liễu viên viên đã là phụ nhân trang điểm. Mà vương vũ làm tân tấn thừa tướng, tới nơi này tế điện số lần cư nhiên cũng không ít, hắn cũng cùng Liễu viên viên trò chuyện qua chỉ là cảm thấy cái này nữ cùng thường nhân tư tưởng có chút không giống nhau. Ba ngày lúc sau, đế đô cửa rốt cuộc thắng tới trung tử dục Liêu viên viên tò mò nhất chính là, tuy rằng ở cuối mùa thu, nhưng là chung vô sở thi thể đã bày biện mau một tuần, cư nhiên một chút mùi lạ đều không có, mà phủ thừa tướng quản gia còn nói cho nàng, liền tính là lại bày nửa tháng, thừa tướng thi thể cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, làm nàng không khỏi cảm thán này cổ đại thần kỳ. Hỏi này nguyên nhân, bọn họ lại nói không nên lời cái gì nguy Một đường khoái mã thêm vào, đương trung tử dục thấy phủ thừa tướng đại môn thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Nay dọc theo đường đi, hắn đều đã hoàn toàn làm tốt phủ thừa tướng không ai quản chuẩn bị, chính là trước mắt nhìn đến đúng là hai cái gã sai vật đang ở cửa sái thủy dọn dẹp, mà có người chính cầm tế điện người chết dùng tiền giấy đi vào, còn có người khóc tang hoặc là cười nói đi ra, hết thảy giống như là có người ở chủ trì giống nhau. Chẳng lẽ là chính mình cái nào con vợ lẽ cùng thế hệ đã trở lại? Trung tử dục lắc lắc đầu. Những cái đó hận không thể hút khô rồi phủ thừa tướng di nương sao có thể sẽ có cái loại này ý tưởng, hoài vô cùng tò mò tâm tình, trung tử dục đi qua. Quét tước gã sai vật thấy trung tử dục, hướng bên cạnh nhường nhường vị trí, bọn họ đều là liều viên viên từ cách vách thôn trang cấp mướn lại đây, là ở nông thôn nông dân, chỉ là xuyên phủ thừa tướng gã sai vật quần áo mà thôi, cho nên cũng không nhận thức trung tử dục. ân Trung tử dục nghiêng đầu tiếp tục nhìn gã sai vật, cảm giác thực lạ mặt. Bất quá bọn họ hẳn là nhận thức chính mình mới đúng vậy. Trung tử dục đối bên trong hết thẻ càng là hào đi lên, mới đi vào liền thấy quản gia đang ở cùng một cái thiếu phụ ở nơi đó chỉ chỉ trò trò không biết nói cái gì đó. Quản gia cũng chỉ là kia dư quăng một lần nữa nhìn quét một vòng sân, liền nhìn đến Trung tử dục chính ngơ ngẩn đứng ở đại môn mới tiến vào địa phương. Đại thiếu gia. Quản gia trong giọng nói có nói không nên lời vui sướng, lược hạ còn đang nói chuyện liêu viên viên liền chạy qua đi. Đại thiếu gia, thật là ngươi sao? Đại thiếu gia, nói xong lúc sau quản gia hốc mắt liền đỏ, suốt 2 năm, toàn bộ phủ thừa tướng chỉ có chung vô sở một người, bồi hắn người nói chuyện cũng chỉ có chính mình. Tuy rằng trung tử dục sẽ thường xuyên viết thư lại đây an ủi, chính là nào so được với tự mình bồi tại bên người cảm giác đâu. Dương Thúc, mang theo một chút nghẹn ngào thanh âm, lại lần nữa trở lại phủ thừa tướng, trung tử dục trong lòng càng là phức tạp. Mấy năm nay ở Giang Nam chua sót, không bồi làm bạn phụ thân tự trách, phủ thân ly thế khổ sở. Sở hữu cảm xúc giống như là nấu cái lẩu giống nhau bị đan treo ở bên nhau, đổ đến làm nhân tâm khó chịu. Liêu viên viên vẻ mặt ngốc xem qua đi, chi gian một người ăn mặc thuần trắng quần áo, trên người hắn cùng chung sở ly giống nhau, rõ ràng là cái văn nhân trăng vẫn lại là có võ tướng khí trước, chỉ là trên mặt kêu bởi vì buồn ba lưu lại mệt nhọc chút nào không có che giấu dâu cũng nên là có một ít thời gian không cạo. Nếu là bất luận khí chất chỉ xem diện mạo nói, sẽ phát hiện người này lớn lên thực bình thường. Chính là cái loại này ném đến người đôi chung nếu không nhìn kỹ nói căn bản không có khả năng nhận ra tới người. Liêu viên viên xoay người trở về tiếp tục chỉ huy hôm nay thức ăn an bài, nàng tin tưởng, có chút đồ vật, liền tính là chính mình không nói, chung tử dục cũng nhất định sẽ biết, hơn nữa được đến hiệu quả khẳng định sẽ so từ chính mình trong miệng nói ra muốn tốt hơn rất nhiều. Tổ tử, tam ca bọn họ như thế nào không có trở về a Mấy ngày nay tưởng mội cũng ở phủ thừa tướng phòng bếp hỗ trợ. Đại thiếu gia trở về tin tức khẳng định là ở nháy mắt cũng đã truyền khắp phủ thừa tướng. Mà tưởng muội đi ra ngoài tìm một vòng, lại căn bản không hồi nhìn đến Trần Diệp thân ảnh. Cầm lấy bên cạnh hoa dưa, lại đi đến một bên nhìn nhìn vừa mới đưa lại đây thịt, Liều Viên Viên vừa lòng vô vô tay, nàng là thương nhân, khẳng định không có khả năng cho phép chính mình làm cái gì lô vốn mua bán. Tiếp cận một tuần, phủ thừa tướng sở hữu nước chảy toàn bộ đều là nàng bỏ ra, hoa tiếp cận 8000 bạc, mà hết thể này vì đều là cái kia chính quỳ gối chung vô sở quan tải phía trước sám hối người. Thế giới này, có rất nhiều đồ vật, là bạc không có cách nào đi cân nhắc, lớn nhất giá trị, không gì hơn trung thành. Hẳn là muốn nhanh đi, như thế nào lạc, có phải hay không tưởng hắc hắc. Liêu viên viên khỏe miệng hiện ra gian trá tươi cười, này đó cổ nhân luôn là cho rằng không nói chính là không có, chính là bọn họ về điểm này đôi mắt nhỏ liêu viên viên chính là minh bạch thật sự. Tầu tử, ngươi, ngươi, ngươi khi dễ ta. Tưởng mội biết liêu viên viên đang nói cái gì, tưởng phủ nhận rồi lại không nghĩ mở miệng, dứt khoát băm dầm chân, đem đầu vai tới rồi một bên, giả bộ một bộ tức giận bộ ráng. Dương Thúc cũng đi tới hậu viện, vừa mới bởi vì đột nhiên thấy chúng tử dục liền lược hạ liêu viên viên cảm thấy rất là ái náy, sợ liêu viên viên để ý chuẩn bị lại đây xin lỗi, lại thấy đối phương đang ở vui vẻ đùa với chính mình mội tử. chương 456 Chu Bình ngư kế, nhìn quản gia hướng tới chính mình đi tới, liêu viên viên vông ra tưởng muội chờ Dương Thúc lại đây. Thường phu nhân, bởi vì Trần Diệp thân phận quá mức với đặc thù, cho nên hiện tại vẫn là dùng tưởng tam ca thân phận ở đại gia trong tầm nhìn. Dương Thúc hướng tới liều viên viên hơi hơi hành một cái lễ, theo lý thuyết hắn là không cần đối liều viên viên hành lễ, chính là hắn cảm thấy tròn tròn vì Trung Gia làm sự quá nhiều, nếu là không có nàng, hiện tại Trung Gia khẳng định là lãnh hỏa thu yên bộ ráng. Dương Thúc, này đó đều là hôm nay tài liệu, đều đã chuẩn bị tốt. Liều viên viên chỉ vào phía trước nguyên liệu nấu ăn cười cùng Dương Thúc nói. Đến nỗi vừa mới nàng vì cái gì không tuyển lựa chọn lưu tại nơi đó cùng chung Tử Dục nói mấy ngày này chính mình vì chung gia làm sự, bởi vì những việc này chung Tử Dục sớm hay muộn đều sẽ biết đến, hơn nữa không phải từ nàng trong miệng biết nhất định sẽ so từ nàng trong miệng biết đến hảo muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Còn có còn có, ta đã cùng dân chồng rau nói tốt, cùng mấy ngày bọn họ liền sẽ chuẩn bị tốt mời khách phải dùng rau dưa, chỉ cần chúng ta trước tiên một ngày mở miệng, bọn họ liền có thể đưa lại đây. Từ mọi ở một bên hưng phấn tranh công. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì liêu viên viên phải vì phủ thừa tướng làm nhiều như vậy, nhưng là nàng chỉ là sẽ vô điều kiện chấp hành Liễu viên viên cho chính mình nhiệm vụ. Nghe thế, Dương Thúc khỏe mắt lại nổi lên lệ quang, cũng không biết chung vô sở rốt cuộc là ở nơi nào đắc tội Chu Tử Thiên, cư nhiên sẽ làm chung Phủ rơi xuống hiện tại như vậy hoàn cảnh. Cảm tạ tưởng phu nhân. Dương Thúc nói liền chuẩn bị quỳ xuống đi, còn hảo bị liễu viên viên cấp một phen kéo lên. Dương Thúc, hiện tại đại thiếu gia đã đã trở lại. Như vậy ta cũng liền không sai biệt lắm có thể triệt, nếu là phủ thừa tướng thiếu chút cái gì, ngươi liền sai người đến liêu thị tiền trang đi nói một câu, ta nhất định cho ngươi chế bị lại đây. Trung vô sở đã chết, tuy rằng hoàng cung nào vị kia không có đã tới, bất quá hắn lại phân phó sở hữu thu biên đại thần đều phải trở về cấp trung vô sở vội về chịu tang Nàng hôm qua thu được tin tức, trung sở ly đến kinh thành cũng liền minh sau hai ngày chính là mấy ngày nay những cái đó tiền trang lão bản cũng ở ngo ngoe nghe dục dịch, Hơn nữa hiện tại Trần Diệp không ở, nơi này hết thể khẳng định là muốn giao cho nàng tới xử lý, cho nên tương lai hai ngày, nàng khẳng định sẽ phi thường hội. Tưởng phụ nhân sắc thật nên là đi trở về, mấy ngày này tưởng ra hoa tiền, tại hạ quá chút thời gian khẳng định sẽ dâng trả. Trung tử dục không biết khi nào đã đi tới hậu viện, hắn vừa mới đã biết hiện tại trung gian này hết thảy đều là từ vừa mới cùng quản gia nói chuyện thiếu phụ tới tổ chức, trong lòng hiện lên một ít cảm tạ nhưng là hiện tại trung gia khẳng định không thể thiếu nhân tình. Cho nên hắn quyết định trước lại đây Đại công tử nói quá lời thừa tướng đại nhân cả đời này đều vì ta công công làm không ít chuyện Có thể vì hắn tấn này một ít non nốt chi lực Là chúng ta vinh hạnh Trước mắt người Trừ bỏ hốc mắt so vừa mới gặp mặt thời điểm muốn hồng một ít Trên người cũng nhiều một ít nếp nhăn mà ngoại cơ hồ không có gì biến hóa Kỳ thật hắn là lại đây tìm dương thúc Dù sao cũng là nhận lệnh hồi kinh Hắn hiện tại cần thiết muốn vào cung Mà ở Bảy Châu Đoàn người đang ở chuẩn bị đi trước đế đô Trung vô sở tang lễ hắn khẳng định đã là không có cách nào lộ diện, nhưng là hắn cần thiết phải nhanh một chút chạy trở về, chủ trì kinh thành bên trong chiến cuộc, còn có hắn đã rời đi chính mình nương tử thật lâu, hắn đều tưởng nàng. So sánh với thời điểm chỉ là ba người bất đồng, trở về thời điểm, ngạnh sinh sinh biến thành 5 người. Trần Hoa lão Bản Nương gọi là Nam Cung Tuyết, là Bảy Châu một nhà phú thương đại tiểu thư, chỉ là không thích bị chính mình phụ thân chói buộc, cho nên quyết định chính mình ra tới làm việc. Hơn nữa bởi vì nàng luôn là một bộ thiếu phụ bộ dáng, trong nhà còn bởi vì này một cái cùng nàng quyết liệt, buổi sáng một lần nhặt được trần hoa lúc sau, nàng liền cảm thấy cái này nam tử rất là đáng yêu. Hơn nữa trần diệp luôn là cho nàng một loại thực không giống nhau cảm giác, cho nên cho dù chết ra lại mặt, nàng cũng khẳng định là sẽ đi theo. Uy liền không thể ngồi xe ngựa sao? Vì cái gì nhất định phải cưới ngựa? Tôm ai nhi lại không vui, bởi vì nam cung tuyết tồn tại, bọn họ quyết định mang lên chính mình chính là vì cái gì như cũ là muốn cưới ngựa đâu. Mấy ngày hôm trước mông đau thời điểm đều còn không có đau nghỉ tạm, hôm nay lại muốn cưới ngựa, kia không phải muốn chính mình mệnh sao. Nếu ngươi không muốn, có thể không đi. Trần Diệp trầm khuôn mặt nhìn vẫn luôn không muốn lên ngựa Tô Mai Nhi, hiện tại tất cả mọi người lên ngựa, liền nàng một người còn nét mực, sau đó quay đầu ngựa lại kêu bọn họ rời đi. Chúng ta đi thôi. Ngươi, ngươi, thưởng tăng ca, ngươi thật quá đáng. Tô Mai Nhi tức giận đến thẳng dầm chân nhưng là lại không thể nơi hả chỉ có thể xoay người lên ngựa, lập tức đuổi theo. Nam cung thiết vị trí là ở Trần Diệp cùng Trần Hoa ở giữa, nàng thường thường nhìn một cái Trần Diệp, sau đó lại nhìn xem Trần Hoa, vận mệnh chú định có một loại cảm giác, hai người kia xuất hiện, khẳng định sẽ thay đổi nàng cả đời này vòng tuổi. Mà đi ở đội ngũ mặt sau cùng trước Lý Phi, nhìn như thế khổng lồ đội ngũ, hắn trong lòng có một ít nói không nên lời cảm giác, lúc này đây bọn họ tới rồi kinh thành về sau, nơi đó, khẳng định muốn loạn Ngày thứ hai sáng sớm, liêu viên viên sớm cũng đã đứng ở đế đô cửa nam cửa, bất quá nàng chỉ là đứng ở lão bản họ trung ương. Bởi vì lúc này đây nên đón chung sở ly hồi kinh người đúng là chu Bình nàng không nên lộ diện. Hôm nay chú Bình, trên người ăn mặc thái tử chính trang, phía sau đi theo kinh triệu doan cùng vương vũ, còn có một ít không thể nói tên đại thần, đều lẳng lặng mà xin đợi ở cổng lớn. Lúc này đây Trung sở ly vào kinh, trừ bỏ cùng chung vô sở vội về chịu tang mà ngoại, chu tử thiên cũng vẫn luôn đều đang chờ hắn đâu Hiện tại Trung vô sở đã chết, ở tiên đế lưu lại quan viên bên trong, liền dư lại hắn vị trí lớn nhất, cho nên Chu Tử Thiên tiếp theo cái bánh quay trèo biện khẳng định chính là hắn. Chỉ chốc lát sau, liền có thể thấy lý chính cửa địa phương bủi mù nổi lên bốn phía, một cái nho nhỏ đội ngũ xuất hiện ở ly đế đô không xa địa phương. Các đại thần nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi chấn kinh rồi, lại nói như thế nào, Trung sở ly cũng là một phương quan phụ mẫu, đặc biệt còn trương nắm giữ cái nào địa phương binh quyền, như vậy quyền thế. Toàn bộ quốc gia khả năng cũng không có biện pháp tìm ra người thứ hai, cho nên ở trong mắt bọn họ, Trung Sở Ly liền tính bởi vì phải về tới không sợ phô trường, kia tự thiếu cũng nên là một cái không thua kém hai ba cá nhân đội ngũ, chính là hiện tại Trung Sở Ly đội ngũ xem qua đi. Nhiều nhất cũng liền không vượt qua năm sáu cá nhân, muốn trăng cũng muốn giả dạng làm cái dạng này. Chu Bình vẫn luôn là ngồi ở chính mình hãn huyết bảo mạ thượng, thẳng đến Trung Sở Ly cách hắn chỉ còn lại có một chút khoảng cách hắn mới xuống dưới, vẻ mặt miệt thị nhìn mắt rách nát cố tiệu. Phần 259 Cung Nên Trung Đại Nhân trở lại kinh thành, chúc mừng chúc mừng. Chu Bình nói mang theo ý cởi đối còn không có sốc lên cố kiệu bên ngoài nói, Chu Tử Thiên tìm Trung Sở Ly trở về mục đích, tính toán là bọn họ một cái đều không nói, cũng là trói lõi bãi tại nơi đó, chỉ là không nghĩ tới, này Trung Sở Ly cư nhiên còn dám trở về. chương 457 Đừng Áo Mục Thị vừa mới kéo ra mảnh cũng đã bắt đầu sao tìm liêu viên viên, bất quá nhìn một vòng sau một vòng, vẫn là không có phát hiện. Vi thần gặp qua Thái tử Điện Hạ, Điện Hạ Vạn Phúc Kim An. Trung Sở Ly mang theo chính mình thê nhi đối với Chu Bình hành lễ, cái này địa phương, hắn lần trước rời đi thời điểm đưa chính mình chính là Thái tử, lúc này đây chính mình trở về tiếp chính mình cũng là Thái tử. Nhưng này hai cái Thái tử căn bản là không phải cùng cá nhân, thậm chí thấy dòng họ đều không giống nhau. Chu Bình tiến lên nâng dậy Trung Sở Ly, này xác thật là một cái khó được nhân tài, nhưng là chính là ngoan cô không hóa. Đối với hoàng gia truyền quá khứ mệnh lệnh trước nay đều không đáng lấy để ý tới, làm hắn cùng chu tử thiên mặt mũi đều không có địa phương bãi. Sở đại nhân này một đường nhăn mệnh nhọc vất vả. Mục thị lại không cam lòng ở trong đám người ở lại một lần tim một vòng, rốt cuộc ở một cái một góc lạc vị trí thấy được liêu viên viên cùng tưởng muội dùng ánh mắt cùng đối phương chào hỏi về sau, mục thị cuốn quýt đuổi kịp nhà mình phu quân bước chân. Dù sao nàng cảm thấy những việc này phát sinh sự là sớm sự, còn không bằng hiện tại liền cấp đồng ý. Dù sao bọn họ ở Kinh Thành không có bất luận cái gì trụ địa phương, cho nên bọn họ khẳng định là muốn tiên tiến cung. Theo lý thuyết ngay cả chung vô sở lần này thú biên đại thần đều tới rồi, Trung vô sở thi thể đều đã không biết bày nhiều ít thiên. Chú Tử Thiên ở biết được chung vô sở bọn họ tiến cung về sau, ban đầu phải làm sự hẳn là làm trước đưa ma, đáng yêu chu Tử Thiên căn bản là như là không biết chuyện này giống nhau, vẫn luôn đều ở trí hoãn. Ít nhất Trần Diệp đám người trở lại đế đô lúc sau, còn có thể tùy ý thấy sự phẫn nộ của dân chúng. Mà tưởng ra tiểu viện cửa, cũng vẫn luôn đều ở có người ra ra vào vào. Trần Diệp vừa mới xuống ngựa liền hướng tới bên trong chạy vội đi vào, căn bản chờ không kịp mặt sau còn không có xuống ngựa an một mảnh người. Trong viện, Tưởng ngội trực tiếp mệnh nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nhìn Liễu Viên Viên trong ánh mắt toàn là mỏi mệt. Cũng không biết gần nhất này, đó thương hội người có phải hay không ăn nhiều, mỗi ngày đều rất nhiều rất nhiều hướng tưởng ra tiểu viện chạy tới, chọc đến nàng trực tiếp tiếp đón khách nhân đến tận cửa. Liễu Viên Viên trên mặt cũng không quá đẹp. Thượng một lần bọn họ luôn là bực bội cùng không tín nhiệm chính mình, cho nên nàng liền đem liễu thị tiền trang chia hoa hồng cấp trước tiên, không nghĩ tới lúc này mới qua đi không đến 2 tháng, những người này lại tới cấp chính mình đòi tiền, chính mình lúc này đây cần thiết phải chờ tới đã đến giờ về sau mới cho bọn họ. Kỳ thật này một chuyến, nhất khiếp sợ kỳ thật là Tô Mai Nhi cùng Nam Cung Tuyết, làm hai cái thực truyền thống phương Nam Cô Nương đời này lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rét lạnh thời tiết còn có bên này người ta nói lời nói làm việc đều giống như cùng phương Nam nhất định khác biệt, kỳ thật mấy thứ này đối với Nam Cung Tuyết tới nói đảo cũng không có gì, rốt cuộc bảy châu Lý Kinh Thành kỳ thật cũng không có rất xa, bất quá rất xa Tô Mai Nhi tới nói đi liền không giống nhau, nơi này đồ vật nàng gặp qua rất ít, bất quá duy nhất có thể xác nhận chính là, mặc kệ mấy thứ này nàng lại như thế nào hiếm thấy, chỉ là liếc mắt một cái, nàng cũng đã yêu nơi này, cho rằng ở trong mắt nàng. Này một ít đồ vật đều là đi theo quyền dục xuất hiện mà xuất hiện Trần Diệp chạy trước đi vào, Lý Phi ở phía sau gợi lên một cái đại đại cười khổ, có thể làm Trần Diệp rời đi Liễu viên viên nhiều ngày như vậy, xác thật là một phi thường gian nan sự tình. Liêu viên viên còn đang suy nghĩ muốn như thế nào an ủi tưởng mỗi đâu còn có chung sở ly, tuy rằng bọn họ đã vào kinh hẹn thật lâu, chính là vẫn luôn đều không có ước thượng. liền ở liếu viên viên chuẩn bị mở miệng an ủi tưởng mỗi thời điểm, chính mình cả người liền từ phía sau bị ôm lên. a mau phóng ta đi xuống. Hoàng sợ thanh âm văng lên. Liễu Viên Viên cả người đều bị nhắc lên, Trần Diệp thậm chí còn ôm nàng xoay hai vòng, sau đó lại méo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem nàng có hay không biến méo. "Cho tròn, tròn, ta rất nhớ ngươi." Không tốt với tình cảm biểu đạt, Trần Diệp nói thẳng ra chính mình tiếng lòng, này một chuyến hắn đi lâu lắm, liền đến thật lâu không thấy hắn nhân. Lại nghe nghe liếu Viên Viên trên người hương vị, Trần Diệp khỏe miệng triển khai một nụ cười rạng rỡ, đây mới là hắn thích nhất cảm giác. Rồi sau đó mặt đi theo Trần Diệp cùng nhau tiến vào người cơ hồ đều ngây ngẩn. Bọn họ vẫn luôn đều cho rằng Trần Diệp là một người, chính là trước mắt kia đối bích nhân, bọn họ cho người ta cảm giác quá mức với xứng đôi. Lý Phi Tường ngội thấy Lý Phi thời điểm cũng thực kích động, lại nghĩ đến hắn rời đi thời điểm bọn họ ta sẽ, không khỏi thẹn thùng túi đầu. Tường ngội, mau đi thu thập mấy gian nhà ở, trong nhà người tới. Chờ Trần Diệp vông ra chính mình về sau, Liễu viên viên mới thấy rõ trong viện chân chính người, trừ bỏ Trần Diệp cùng Lý Phi mà ngoại. Lúc này đây đi theo còn có hai cái cô nương một cái cùng Trần Diệp lớn lên rất giống nam tử. Chỉ dùng liếc mắt một cái, liêu viên viên cũng đã xác định cái kia nam tử chính là Trần Diệp đệ đệ, hơn nữa nhất định đúng vậy. Kia hai nữ tử đều lớn lên cực kỳ đẹp, chỉ là trên người cá nhân cảm giác cực không tương tự. Phía trước bọc đến kín mít cái kia mụ tử, liếc mắt một cái xem qua đi liền sẽ cảm thấy là cái loại này không có tâm tư tiểu cô nương, thích cùng chán ghét đều là trực tiếp viết ở trên mặt, giống như là hiện tại này nhất dạng. Nàng trên mặt thực mình sắp viết, nàng chán ghét liều viên viên, bất quá liều viên viên cũng không tưởng để ý tới này một loại người. Một người khác vẫn luôn đều đi theo trần hoa địa vị phía sau, thậm chí có một bàn tay là đã đáp ở trần hoa trên tay. Cứ việc đế đô cuối mùa thu so Giang Nam muốn lãnh thượng rất nhiều rất nhiều, chính là trên người nàng quần áo vẫn là cùng ở Giang Nam thời điểm giống nhau nhiều. Liều viên viên đương nhiên sẽ không hoài nghi nhân ra là phong trần nữ tử, chỉ là như vậy thời tiết, như vậy ăn mặc, nàng nhìn đều ở thế nàng lãnh trước vào nhà tử nói chuyện. Chính là cái loại này ngây ngốc đứng, viện này chung người đều phát sốt không cần theo chân bọn họ giống nhau so đo. Vẫn luôn không ngừng đang an ủi chính mình liều viên viên, liều viên viên đi vào về sau, cũng ít cấp những người này phao hào trà, sau đó đã bị Trần Diệp cấp gắt gao vòng ở trong ngực, hắn không thích nàng bởi vì những người khác hối hả, liền tính là bởi vì chính mình, hắn cũng thích thích. Trần Hoa mấy cái trên mặt hiện lên khiếp sợ, như vậy hành vi ở bọn họ địa vị nước mắt, Hơn nữa Trần Diệp trong mắt tắc chỉ có tràn đầy bí khuất, hắn thật sự không bao giờ phải rời khỏi liễu viên viên thời gian dài như vậy. Giống chụp tiểu hài tử giống nhau chụp Trần Diệp hai hạ, sau đó tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Mà Tô Mai Nhi cho nàng cảm giác làm nàng nháy mắt cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ bị ăn luôn. Từ muội cùng Lý Phi trong chốc lát cũng liền đều vào được, tất cả đều đều ngồi xuống. Người là hắn thê tử sao? Tô Mai Nhi chỉ vào Trần Diệp nhìn liễu viên viên. Nàng dọc theo đường đi đều nghĩ đến muốn như thế nào đem Trần Diệp cấp lộng tới tay kết quả mới đến đế đô nhân ra liền nhiều một cái thế tử, này muốn nàng như thế nào chịu phục Ta cảnh cáo ngươi, đừng náo. Trần Diệp ánh mắt thực trầm, cái này không nhẹ không nặng nữ nhân, hắn là thật sự sợ đối phương nói ra cái gì làm liễu viên viên chịu không nổi nói. Nói vậy, hắn bảo đảm chính mình khẳng định lập tức đem đối phương cấp ném văng ra. chương 458 ta là hắn thê. Đúng vậy, ta là hắn thê. Kỳ thật từ thấy Tô Mai Nhi kêu một khắc nàng liền biết nữ nhân này thích chính mình nam nhân, nếu là bãi ở thế kỷ 21, liều viên viên khẳng định đã sớm một cái tắt lên rồi, bất quá hiện tại nàng nhịn xuống, rốt cuộc đối phương là đi theo Trần Diệp cùng nhau trở về, nàng cũng còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình rốt cuộc hẳn là đánh Trần Diệp vẫn là đánh nàng, cho nên nàng quyết định phải đợi một chút. Ngươi, ngươi, ngươi. Ba cái liên tục ngươi lúc sau, Tô Mai Nhi rốt cuộc nói không nên lời mặt khác lời nói chỉ là phẫn hận băng một chút chân. Nga nha, hảo thịnh khí lăng nhân tiểu cô nương, các người nơi này có ăn sao, ta đói bụng. Nam Cung Tuyết thẳng tắp hướng tới nhà ở nội đi đến, nay tưởng ra sân cư nhiên chỉ có lớn như vậy một chút. Tinh xảo là tinh xảo, chính là bọn họ người nhiều, chủ hạ đến nhiều chen chúc à, nàng thậm chí có một ít hối hận cùng lại đây. Xem quen rồi thế kỷ 21 trang phẫn, liều viên viên nhưng thật ra Nam Cung Tuyết này một thân y y trang không có gì vấn đề, chỉ là thời tiết này. a bạch diện bánh bao, muốn sao? Tưởng ngội cái thứ nhất thế liêu viên viên đứng dậy, cái này tam ca cũng thật là, đi ra ngoài liền đi ra ngoài sao, vì cái gì còn muốn mang mấy người phụ nhân trở về, chẳng lẽ không biết tẩu tử sẽ sinh khí sao? Đặc biệt là này hai nữ nhân còn vẫn luôn ở khi dễ liêu viên viên, tưởng ngội đều cảm thấy chính mình nhìn không được. Lý Phi lôi kéo tưởng ngội, ý bảo nàng không cần đi quản những việc này, tưởng tam ca cùng này hai nữ nhân căn bản không có gì, tưởng ngội một lao tay, vậy làm cho giống này hai nữ nhân cùng tưởng tam ca có quan hệ giống nhau. Chính là tưởng muội xem không hiểu hắn ý từ A, đối với phi cơ chính là một cái phủi tay, sau đó nhìn đứng ở liếu viên viên phía trước, tẩu tử đối nàng không tồi, hơn nữa nàng đã từng hỏi qua liếu viên viên, nếu có một ngày Trần Diệp lại lần nữa cưới vợ, nàng sẽ như thế nào làm? Kết quả đối phương cho chính mình trả lời chính là, hoặc là Trần Diệp rời đi cái này địa phương, hoặc là nàng đi, hai người cả đời không qua lại với nhau. Này nhưng dọa hư tưởng muội Càng là xác nhận nàng hiện tại muốn chạm liêu viên viên một bên tâm tình. Chưa từng có cái nào nữ nhân có thể như là liêu viên viên như vậy làm nàng đi bội phục, cho nên nàng hiện tại khẳng định là muốn lưu lại liêu viên viên. tưởng muội trở về. Trần Diệp cầm những mày, sau đó khẩn trương nhìn liêu viên viên, giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử. Hắn chỉ là đột nhiên hối hận, chính mình vì cái gì muốn đợi lát nữa tô mai nhi, nam cung tuyết kia cùng chính mình không quan hệ, tới hay không sự trần hoa sự. Chính là Tô Mai Nhi thượng chính là hắn sai rồi. Ai ai ai, tiểu cô nương, ta nhưng cùng ngươi nói, ca ca ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ta hiện tại tới nhà các ngươi là vì báo ân. Tô Mai Nhi cùng Nam Cung Tuyết đứng ở cùng nhau, dù sao Lý Phi nói qua Trần Diệp có một cái mội tử, mà viện này bên trong chỉ có hai nữ nhân. Một bên đi chơi. Tưởng ngội ghét bỏ đối với Lý Phi phất phất tay. Nếu là tới báo ân, lâu như vậy cùng tưởng ngội đi rửa rau đi. vừa lúc các ngươi trở về thời điểm không có nấu cơm, Các ngươi vừa vặn tốt có thể đi lộ Liêu viên viên khỏe miệng bung ra một nụ cười rạng rỡ Như vậy nữ nhân, nàng gặp qua rất nhiều Chẳng qua thời đại này thật đúng là ít có Đối phương thích Trần Diệp ánh mắt đã là thực rõ ràng Nếu muốn dùng báo ân phương thức lưu lại Lâu như vậy hẳn là phải làm một ít báo ân sự Nàng cũng vừa vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này hảo hảo thử một chút Trần Diệp Không đơn giản là tô mai nhi Ở đây những người khác đều ngây ngẩn cả người Vẻ mặt kinh ngạc nhìn liêu viên viên Lý Phi cùng Nam cung tuyết kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên không có đem nàng cấp đuổi ra đi, mà mặt khác mấy cái kinh ngạc chính là, tô mai nhi mới vừa đến tưởng phủ liều viên viên liền phải làm nàng đi làm việc sao. Hai người trên mặt đều hiện lên một ít có thể thấy được xấu hổ. Trần Hoa mắc cỡ đỏ mặt hỏi chẳng lẽ, chẳng lẽ không có nhà ở sao? Có thể hay không, có thể hay không, hai gian. Trần Diệp kỳ thật vừa mới nghĩ ra thanh nhắc nhở liều viên viên, bất quá Trần Hoa tốc độ quá nhanh. Cho nên chỉ có thể nhấp môi môi làm bộ không có nghe thấy bộ dáng Lúc này xấu hổ người biến thành Liễu Viên Viên, đối phương cư nhiên không phải tình lữ. Vậy lầu hai kia hai cái nhà ở, các người hai cái qua đi chính mình phân phối một chút đi. Nói vãn chút thời điểm xuống dưới ăn cơm, chuyện gì chúng ta đều ngày mai là nói. Phần 260. Liêu Viên Viên phất phất tay, không đi để ý tới trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Trần Diệp mang theo hai người liền vào nhà. Hơn nữa liêu viên viên còn lại là đứng ở sân trung gian. Nàng sinh khí, thực tức giận, lần đầu tiên rời đi Trần Diệp hắn liền mang nữ nhân trở về, như vậy chính mình giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế lúc sau, có phải hay không chính mình còn muốn đối mặt cái gì tam cung lục viện. Liêu viên viên thật là càng nghĩ càng giận, dứt khoát trở lại chính mình phòng bên trong, chờ Trần Diệp trở về. An bài hảo bọn họ hai cái về sau, Trần Diệp gión ra gión rén đi đến, nhìn giả bộ ngủ địa vị liêu viên viên, bất đắc dĩ thở dài. chon Tr Tròn tròn, tròn tròn. Thử tính hô vài tiếng về sau, Trân Diệp xác định, cái này liễu viên viên nhất định ở giả bộ ngủ. Ngay thường liền tính là liễu viên viên ngủ đến chết lại, chỉ cần là tự kêu nàng đều sẽ cấp một cái dầm di đáp lại, chính là hiện tại nàng lại là cái gì đều không có nói. Ta, ta sai rồi, ta, tròn tròn, ta. Trân Diệp ngồi xuống giường đuôi giống như là vũ ca bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau, túi đầu thừa nhận chính mình sai lầm, hắn thậm chí ở dối giám. Chính mình đến muốn hay không đi tìm xem ván giặt đồ, sau đó lấy về tới quỷ. Liêu viên viên không biết khi nào lộ ra một cái gian trá tươi cười, nàng rất tò mò, này Trần Diệp kế tiếp còn sẽ làm chút cái gì? Tròn tròn, tròn tròn. Liên ở Liễu viên viên ở dối giấm còn muốn hay không tiếp tục chứa đi thời điểm, bên ngoài chuyển đến Chu Bình Thanh Âm. Ngày mai chính là Trung vô sở đưa ma lúc, từ Trung tử dục trở về về sau nàng liền không co qua đi. Nghĩ hôm nay cùng nha đầu như thế nào cũng sẽ ở nơi đó chờ nhận thức đại quan quý nhân, lại không nghĩ rằng đợi tiếp cận một cái buổi sáng, đừng nói là lộ diện, ngay cả về nàng tin tức, đều không có. Liêu viên viên cùng Trần Diệp đều từ trên giường kinh ngồi dựng lên, lầu hai Trần Hoa cũng rõ ràng nghe một chút tới rồi cái này quen thuộc thanh âm, nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, chú ý viện trong lòng tình huống. Bất quá viện trong lòng người kia lại bỏng rắt hắn trong mắt, liền tính là chính mình đã chết. Hắn đều sẽ cảm thấy chính mình nhất định sẽ nhớ rõ này một đôi phụ tử, vô số ngày đêm, đã từng ở chính mình trong ngộng, hắn đem bọn họ phụ tử không chỉ là giết một lần. Liêu viên viên nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, này nhất định không có khả năng làm trần diệp ra tôi à, nếu không kết quả không dám tưởng tượng. Không biết thái tử điện hạ đại giá Quang Lâm là có chuyện gì đâu. Chu Bình đã ở trong sân nho nhỏ xoay hai vòng, hắn thậm chí ở rồi dám muốn hay không đi vào vùng trong thời điểm, liêu viên viên cư nhiên đi ra. Một kiện màu vàng nhạt thiên bạch quần áo, mặt trên có một ít đa dạng nhưng là cũng không dùng già, nàng cả người đâu thoạt nhìn giống như là vừa mới tỉnh ngủ không phải bộ dáng, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Phu nhân hôm nay như thế nào không đi phủ thừa tướng, rốt cuộc ngày mai liền phải đưa ma, phu nhân không cảm thấy chính mình hẳn là đi phúng biếng một chút sao. Chu Bình nói còn chiều Liễu viên viên đi qua, trong phòng Trần Diệp đã đứng dậy, hơn nữa làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị, lại thấy liều viên viên một cái sườn biên tránh ra.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 Phu nhân không cảm thấy chính mình hẳn là đi phúng viếng một chút sao. Chu Bình nói còn chiều liều viên viên đi qua, trong phòng Trần Diệp đã đứng dậy, hơn nữa làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị, lại thấy liều viên viên một cái sườn biên tránh ra, còn đi phía trước đi rồi chút, lại rời đi chính mình không chỉ là một chút khoảng cách. Này giống như hướng cùng điện hạ không quan hệ đi. Không mặn không nhạt trả lời, làm Chu Bình lăng là xấu hổ một chút, chỉ là dây lắt lướt qua, nhưng nhìn liều viên viên hỏi. Phu nhân trượng phu đâu? Cái này giống như cũng cùng điện hạ không quan hệ. Ngươi, điện hạ nếu là không có gì sự, vậy rời đi đi, nếu là bị người có tâm nói gì đó, đối điện hạ giống như cũng không tốt. Liêu viên viên đi tới cửa, giữ cửa cấp chung một lần nữa mở ra một ít, hoàn toàn không đi quản chu bình kia thanh lại tím, tím lại thanh sắc mặt. Hừ, buồn điện hạ mới không ngại những cái đó tiểu nhân chi ngữ. Ta để ý, chu bình một ngụm lao huyết cứ như vậy tạp ở trong cổ họng, hắn cũng là không hiểu chính mình. Rõ ràng mỗi một lần cùng Liêu Viên Viên nói chuyện đều sẽ bị chọc tức chết hiếp, chính là hắn vẫn là sẽ tìm nàng nói chuyện. Chu Bình hướng nhà ở nhìn nhìn, hắn luôn là cảm thấy bên trong giống như vẫn luôn thật tinh mắt nhìn chính mình, hơn nữa không chỉ là một đạo. Thái tử điện hạ là muốn cho ta kêu lễ sao. Nhìn thái tử càng ngày càng hướng bên trong đi đến, Liêu Viên Viên đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương. Quả nhiên, nghe được Liêu Viên Viên nói Chu Bình dừng lại, bởi vì hắn biết Liêu Viên Viên nếu đã nói ra, như vậy khẳng định là có thể làm được Loại này thanh danh, hắn không nghĩ bối, xoay người đi tới liều viên viên bên người dừng lại. Ngày mai thừa tướng đưa ma, là ta chờ phu nhân đâu, vẫn là phu nhân chờ ta. Hắn cố ý phóng đại thanh âm, chỉ cần là bên trong người là chú ý nơi này, như vậy, liền nhất định có thể nghe thấy lời hắn nói. Cũng không đợi liễu viên viên phản ứng, Chu Bình liền đi nhanh rời đi, nàng vừa mới nói như vậy nhiều nói dối chính mình, chính mình còn trở về này một câu không tính quá mức đi. Lúc này không vui người biến thành chân diệp hoặc vừa mới liêu viên viên bộ dáng, nằm xuống. Mà Trấn Hoa trong mắt đối liêu viên viên cái nhìn đã thay đổi, nói thật, vừa mới thử liêu viên viên thời điểm nàng cách làm làm chính mình rất là không hài lòng, bất quá hiện tại nhìn xem tới cũng không tệ lắm. Tuy rằng ở người bình thường xem ra, đều đem địch nhân dẫn tới trong nhà tới hẳn là tội không thể tha sự tình, chính là từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên bọn họ biết. Chu Bình tìm được trong nhà tới cũng không phải liêu viên viên nguyên nhân, hơn nữa nếu là hai người có cái gì, Khẳng định sẽ là lén lút, liều viên viên đều đã làm trò Trần Diệp cùng Chu Bình rằng co, kêu càng là không có gì đáng sợ được. Mấy ngày nay lên đường mệt mỏi quá, hắn quyết định trước hảo hảo ngủ một giấc, liều viên viên này tẩu tử, hắn nhận. Chu Bình đi rồi về sau, liều viên viên không có lập tức vào nhà, mà là chuẩn bị chờ một chút giữ cửa cấp đóng lại trở về. Bất quá nàng còn không có đi mở cửa cũng đã nghe được tưởng mọi đoàn người trở về tin tức. Người xác định này một cái có thể ăn sao? Chúng ta vì cái gì không mua mặt khác mà một cái, còn có cầu thịt như thế nào còn có như vậy một chút, ta. Tưởng mội sắc mặt có thể nói là Phi thường kia nhìn, ít nhất Lý Phi cảm thấy chính mình là không có gặp qua tưởng mội như vậy tức giận. Bọn họ ba cái trong tay đều ôm tràn đầy đồ ăn, bất quá đại bộ phận đều là tố, bởi vì tưởng ra thịt đều là buổi sáng dùng một lần lấy lòng, sau đó tô mai nhi nói một đường tưởng mội kéo kiệt. Đủ rồi. Người rốt cuộc là tới báo ân vẫn là ở đương đại tiểu thư. Trưng 460 phụ tử tranh chấp, tường ngội thật sự sinh khí, nàng còn không có gặp qua như vậy báo ân, bất quá một đài đầu cơ liền thấy liều viên viên đang ở nhật nhạt nhìn chính mình đang cười. Một cái hử xoay người liền đi vào. Phu nhân, có phải hay không quá mức với keo kiệt, này muốn như thế nào ăn à? Tô Mai Nhi vẫn là không bông tay, bắt đầu đối với liều viên viên phu tạo, nếu là nơi này thức ăn là cái dạng này, như vậy nàng có phải hay không liền có thể y theo nội sức cuốn đi trần diệp? Báo ân liền phải có báo ân bộ dáng, ngươi về sau nếu là không đi, vậy phụ trách nghe tưởng muội nói, chịu không nổi ngươi liền đi. Liêu Viên Viên đương nhiên là đứng ở tưởng ngụy một bên, Lý Phi trên đầu xẹt qua một ít hát tuyến, cố nhiên, trên thế giới này nhất khủng đố người chính là nữ nhân. Ngươi, ngươi ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi, nếu ngươi không muốn, có thể đi rồi. Trần Diệp từ bên trong đi ra, cái này Tô Mai Nhi tồn tại quả nhiên là hắn sai lầm. Ai, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Ngươi đến bây giờ trên đường cái nghe một chút, nữ nhân này ở ngươi rời khỏi sau làm cái gì? Tô Mai Nhi chu miệng, vừa mới trợ thượng rất lớn một khối đến dư luận đề tài chính là đều cùng trước mắt nữ nhân này có quan hệ. Tô Mai Nhi trong mắt còn có một loại khoe khoang biểu tình. Phần 261 Nhanh lên đi rửa rau, chạy nhanh. Tường ngội đẩy một phen Tô Mai Nhi, vẻ mặt ngang ngược tiêu ngạo nói. Đi rửa rau đi. Trần Diệp cũng đi theo phụ họa, sau đó lôi kéo liều viên viên tiểu thủ thủ về phòng. Thông qua vừa mới Chu Bình sự tình, bọn họ hẳn là hề nhau đi. Tô Mai Nhi nhìn kia một đôi bích nhân liền như vậy cùng nhau tay cầm tay đi rồi, không khỏi tức giận đến hai mắt mạo ngôi sao. Cũng không biết có phải hay không thực không thèm để ý thời gian, Thái Dương không biết khi nào đã ngủ, toàn bộ không trung đầu lộ ra một cổ âm thật sâu cảm giác. Hoàng cung bên trong, Chu Tử Thiên cùng Chu Bình đang ở tuyên chính điện ngồi đối diện. Ngươi tìm châm đến tuột cùng là vì cái gì? Chu Tử Thiên thực sợ hai chính mình Nhi tử. Hơn nữa là không biết vì cái gì sợ hãi kia một loại. Chính là hắn lại thực thích chính mình nhi tử, đối với cái này ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hắn quả thực là không thể nói tới vừa lòng. Phu hoàng, nhi thần cho rằng Trần Diệp hẳn là liền ở đế đô bên trong. Chu tử thiên không thế nào để ý chạy Trần Diệp cùng Trần Hoa, hơn nữa cho rằng hai người kia rất có thể đã chết, nhưng là hắn không phải như vậy cho rằng. Mấy năm nay hắn một nửa trải qua đều là đặt ở tìm kiếm bọn họ hai cái trên người. Hú hồ trước chút thời gian phát hiện bình liêu cùng sọt thị chi gian thường xuyên hỗ động, còn có cùng bên ngoài trùng vô sở liên hệ. Nếu không phải này hai huynh đệ còn sống, liền tính là bọn họ lại liên hệ cũng không có khả năng sẽ khôi phục vương triều, lớn nhất cũng bất quá chính là mưu phản mà thôi. Tồn tại lại như vậy, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành? Chu tử thiên cảm thấy nhàm chán vây vây tay, ngày mai thấy chính là trùng vô sở tăng lễ, hắn đều quyết định không ra tịch. Phu hoàng, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Trung sở lý như cũ vẫn là tồn tại. Trung tử dục cũng thượng ở nhân thế, huống hồ 3 năm, chúng ta như thế nào biết bọn họ không có năng lực. Chu Bình cũng không tưởng từ tư bỏ, liều viên viên giám đốc nói cho hắn, một người nếu là thật sự cường đại hơn lên, chủ yếu có nhất định năng lực, 2 năm thời gian cũng đã có thể cho người theo không kịp. Làm can ngươi là ở nghi ngờ chấm sao. Ngươi cho ta hảo hảo thấy rõ chính mình thân phận. Chu tử thiên sinh khí, Chu Bình mỗi một lần cùng hắn nói chuyện phương thức giống như là đối hạ nhân giống nhau lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng. Đại điện bên trong không khí nháy mắt hàng tới rồi băng điểm, Chu Bình đối Chu Tử Thiên tức giận nguyên nhân không phải thực thực có thể lý giải. Chu Bình từ bỏ, bất quá chỉ là tạm thời từ bỏ, hiện tại hắn trước sau chỉ là một cái thái tử, cho nên hắn không thể đi đụng vào Chu Tử Thiên điểm mấu chốt. Ngày thứ hai, Hoàng đế hủy bỏ lâm triều, sở hữu đại thần đều bị sớm phái tới phủ thừa tướng phung viếng. Trung tử dục cùng quản gia cùng nhau đứng ở cửa, nên đón tới phung viếng người. Bên trong tổ chức đổ vật người đều là liêu viên viên sớm cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ là nàng bản nhân hiện tại cũng không có lộ diện. Mà quản gia cũng biết liêu viên viên chính là Trần Diệp Thế Tử, Tiền Triều Thái Tử Phi, cho nên đối với Trần Diệp hảo cảm độ vô hạn độ tăng lên. Vương Vũ sáng nay liền tới đây, đối với Trung Tử Dục kỳ thật hắn vẫn là tương đối quen thuộc, bất quá hắn sớm như vậy tới nguyên nhân chính là tưởng đánh cuộc một eo, có thể hay không gặp được chính mình bạn tốt, chính mình tiền nhiệm kia một ngày trải qua còn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng không có tiến lên nói chuyện, nhưng là đối với người kia là Trần Diệp chuyện này, hắn căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Thừa tướng đại nhân, trung tử dục tiến lên một bước, đối với ta mẹ về chắp tay đạo lý. Trung đại công tử, nén bi thương thuật biến. Vương Vũ tự nhiên đáp lễ, mà vừa mới vào cửa mấy cái địa vị thấp đại nhân lập tức liền xuống tới. Này vương Vũ đột nhiên phải tới rồi thừa tướng vị trí ngoại trừ, còn rất được chu tử thiên tín nhiệm. Hắn mới tiền nhiệm không đến ngắn ngủn một tháng. Về nhân viên điều hành liền hoàn toàn từ hắn tới quyết định. Trung tử dục nhìn những người đó, trong mắt trào phung không cần nói cũng biết, đối với vương vũ, hắn cũng không biết chính mình là cái gì cái nhìn. Vương thị phụ tử bởi vì nhân tình quan hệ cự tuyệt thăng quan chuyện này, ở rất nhiều địa phương quan trong mắt đều là rất bội phục Liêu viên viên cũng tới, bất quá trần diệp không có tới. Hơn nữa liêu viên viên vận khí thật không đẹp, ở phủ thừa tướng cửa gặp Chu Bình. Thưởng phu nhân giống như thực không muốn thấy ta. Chu Bình mang theo bí mệt cười nhìn liêu viên viên Ngày hôm qua hắn tuy rằng không có thay đổi chu tử thiên đối Trần Diệp ý tưởng, nhưng là lại thay đổi đối trung tử dục coi trọng. Liễu Viên Viên thật là liền ánh mắt đều không muốn cho hắn, bất quá Chu Bình thư thái tử, hắn ngăn ở chính mình mua trước mặt, chỉ là ái ngắn ngủn một cái chớp mắt cũng đã có rất nhiều người nhìn lại đây. Thái tử điện hạ hẳn là rất bận, cũng đừng lại nơi này lãng phí thời gian. Vừa mới đem một cái đại thần đưa vào đi trung tử dục ra tới liền ngẫu nhiên thấy Chu Bình chính ngăn ở Liễu Viên Viên phía trước, trong lòng hiện lên một ít khẩn trương. Bay nhanh chiều bên kia đi qua. Mà quản gia cùng đi theo hắn nện bước bay nhanh hướng đi bên này, hắn là trước đó vài ngày mới biết được Liêu Viên Viên chính là Trần Diệp Thế tử, mà Chu Bình trước chút thời gian tới phủ thừa tướng chính là không thiếu cùng Liêu Viên Viên nói chuyện, trong lòng hiện lên tò mò. Đối với hai người đối diện liền đi qua. Vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Liên ở Chu Bình đang chuẩn bị dùng tay đi kéo Liêu Viên Viên thời điểm, trung tử dục một cái bước xa liền cắm tới rồi hai người chính giữa, sau đó đối với Chu cung cung kính kính hành lễ. Đứng lên đi, nén bi thường thuận biến Chu Bình một câu nói thất thần Thậm chí hoài nghi cái này Trung tử dục có phải hay không nhận thức liêu viên viên Bất quá lại nghĩ đến trước đó Vài ngày liêu viên viên vì trung gia làm sự Không khỏi càng thêm nghi hoặc hai người kia quan hệ Tạ điện hạ quan tâm Bên trong thỉnh Trung tử dục hoàn toàn không tính toán cấp Chu Bình đi tiếp xúc Đến liêu viên viên cơ hội Một cái nghiêng người như cũng là cách liêu viên viên cùng Chu Bình Chương 461 Cảm tình ngăn cách Phủ thưa tướng bên trong Vương Vũ tiến vào trước về sau liền tìm một cái nhất góc địa phương ngồi xuống. Nhìn chung vô sở quan tài, hắn thậm chí hy vọng đối phương là đứng lên, chỉ là cùng đại gia khai một cái vui đùa Nói như vậy, hắn liền không cần ở chính mình thân nhân cùng bằng hữu chi gian lựa chọn. Trung tử dục vẫn luôn đều ở cùng Chu Bình nói chuyện, mà liều viên viên còn lại là lạc hậu cùng nhiều một đường ở cùng quản gia nói chuyện. Nam quyến cùng nữ quyến cũng không có bị tách ra. Bất quá quản gia còn lại là mang theo liếu viên viên đi tới rồi một chỗ cùng Chu Bình hoàn toàn tương phản phương hướng. Chu Bình sắc mặt càng ngày càng đen, bất quá hôm nay người chết vì đại, hắn lại không thể đối với chung tử dục phát hỏa, chỉ có thể đem sở hữu ý tưởng đều nghẹn ở trong bụng. Vương Vũ nhìn chính mình cháu trai, bởi vì hắn là trong nhà già còn có con, cho nên Chu Bình tuổi cùng hắn tay không kém bao nhiêu. Kỳ thật hắn cùng phụ thân cũng thực hân Chu Bình thành dụng cụ, bởi vì như vậy mới có thể ý nghĩa vương thị về sau lại trong cung có điều dựa vào. Không quá quan với ngôi vị hoàng đế, bọn họ chưa từng có phát ra quá bất luận cái gì duy trì. Vương Vũ vừa mới tiền nhiệm thừa tướng không đến ngắn ngủn một ít thời gian, Chu Bình cũng đã cho hắn tranh thủ tới rồi về thừa tướng vị trí này cơ hộ tuy có quyền lợi. Chỉ là Vương Vũ cũng không biết nghĩ như thế nào, hắn trước nay công khai giúp quá Chu Bình, thậm chí ở rất nhiều thời điểm, hắn còn có một tiêu cùng Chu Bình muốn phản tới ý tứ. Bất quá cuối cùng đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Thái tử Điện Hạ Thỉnh hơi làm nghỉ ra đi trước cửa tiếp đón một chút. Chu Bình đã lạc định rồi, Trung Tử Dục biết chính mình không cần lo lắng, chỉ cần Chu Bình ngồi xuống, như vậy những cái đó đại thần mới sẽ không để ý này chung quanh thế giới đều là ở lộng cái gì. Quả nhiên, Chu Bình vừa mới làm đi xuống, bên cạnh nguyên lai like không cái bàn lập tức đã bị trên đầy. Mà hắn chỉ có thể nhìn liếu viên viên ngồi ở chính mình đối diện trước mặt mặt mấy chương trên bàn, không biết lầm nhầm lầm nhầm ở cùng quản gia nói cái gì đó. Khoảng cách tang lễ bắt đầu chỉ còn lại có không nhiều lắm thời gian Trung tử dục đã quỷ gối linh đường phía trước, mà bên ngoài toàn bộ đều từ quản gia một người tiếp đón. Liêu viên viên nguyên bản muốn lưu đến đưa ma lúc sau, nghĩ giúp Trung tử dục làm chút cái gì, bất quá lại bị quản gia cấp đuổi trở về. Từ biết liêu viên viên là Trần Diệp thê tử lúc sau, quản gia có thể nói sắp lo lắng gần chết, sao có thể còn ra tăng hai người kia liên hệ khả năng tính. Mà liêu viên viên ra cửa lúc sau, Trần Diệp cũng đối chính mình rời đi trong khoảng thời gian này kinh thành một ít tin tức vào một ít sửa sang lại. Đặc biệt là chính mình rời đi mấy ngày nay liếu viên viên bên người hết thảy. Bất quá càng nghe sắc mặt của hắn liền càng hắc, này Chu Bình hình như là quá không tôn trọng chính mình đi. Hắn đối Chu Bình hận lý do cứ như vậy không duyên cớ nhiều một cái đùa giỡn nhà mình nương tử. Tô Mai Nhi còn lại là như cũ đi theo tưởng muội làm việc, trong miệng oán giận căn bản là không có đình chỉ quá, bất quá tưởng muội cùng liếu viên viên mặc kệ nàng, Trần Diệp càng là liền cũng không thèm nhìn tới nàng. Mà Nam Cung Tuyết tắc lại là đi theo Trần Hoa đi đế đô rất nhiều địa phương Hắn nói cái này địa phương hắn rất quen thuộc, chính là nàng lại thấy được hắn xa lạ cùng khó chịu. Liêu viên viên đầu tiên là đi liễu thị tiền trang, bên trong lâm mục đang ở tính toán mấy ngày nay chung ra rốt cuộc là hoa bao nhiêu tiền. Cụ thể tính rõ ràng cũng không phải bởi vì ngày sau cần thiết cùng hàn ra tới so đo, mà là bởi vì liễu thị tiền trang vốn chính là trước yêu cầu làm chính mình sổ sách, hơn nữa này đó trướng mục đều là hắn phải cho liễu viên viên xem. Gần nhất những người đó thế nào? Liêu viên viên bung vừa mới ở trên đường mua gà nướng, nhìn đang ở phát sầu lâm mục Nàng nói những người đó tự nhiên chính là nói những cái đó tiền trang trưởng không đi những cái đó trường quài. Liêu viên viên cảm thấy chính mình có 100 loại biện pháp có thể đùa chết bọn họ, hơn nữa hoàn toàn có thể không cho bọn họ biết chính mình đến tột cùng làm cái gì, bất quá sự tình cũng không có đến kêu một bước, liêu viên viên cũng không muốn làm như vậy tuyệt. bản tính đều đã không biết bị lâm mục cầm ở trong tay đánh bao nhiêu lần, gần nhất những người đó nhưng thật ra ngoan thật sự. Chỉ là liều viên viên phân phó chính mình chuẩn bị kia một tuyệt bút bạc bây giờ còn có một chút thua thiệt. Nhìn lâm mục không trả lời chính mình, liều viên viên tò mò đi tới hắn đối diện mặt, nhìn hắn di động lấy gắt gào tiểu sổ sách. Đây là bị kéo vào tới yên kỵ diệu, khi dễ. Không, không có. Trên mặt xóa quá một đống nho nhỏ màu đỏ, lâm mục nhìn liều viên viên lấy một bộ đại tỷ đại biểu tình cư nhiên liền như vậy cười. Bất quá tay lại là nhanh chóng đem trên quầy hàng vốn dĩ đã mở ra sổ sách cấp khép lại. Ngươi như thế nào không có ở phủ thừa tướng A? Có cái gì tay đôi mắt, đại không dưới tự nhiên mấy ra tới. Dù sao trung tử dục đã nhìn đến chính mình, như vậy xảo cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, nàng bản nhân phi thường ân chán ghét như vậy khóc sức mướt trường hợp. Như thế nào, có phải hay không con ta làm gì chuyện xấu? Liêu viên viên đôi tay chống lạnh một bộ sinh khí bộ dáng nhìn lâm mục, giống như là đối phương làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự giống nhau. Bang! Lâm Mục trong tay bàn phím cư nhiên đã bị như vậy nói giỡn Liêu Viên Viên cấp dọa rớt, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều mông, đều vẻ mặt vô tội nhìn đối phương, bất quá Lâm Mục trột dạ trực tiếp liền viết ở trên mặt. Hoa, ngươi không phải là thật sự làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta đi. Mau cho ta thành thật công đạo. Liêu Viên Viên thật sự mông, bất quá nghĩ đến cần Lâm Mục có thể là có chuyện gì khó xử. Chơn Chơn. Chân Diệp thanh niên ở cửa văng lên, hôm nay hắn vốn là không thể tham dự trung vô sở tang lễ. Bất quả hắn vẫn luôn đều chú ý giả liều viên viên hướng đi, chính là không nghĩ tới cái này, tiểu nữ tử cư nhiên vứt bỏ chính mình đi tới nơi này, này liền làm hắn phi thường không vui. Phần 262 Lâm mục nhìn Trần Diệp mặt đen, trong lòng sợ hãi càng thêm bị vô hạn phong đại, đều quên muốn nhặt bản tính. Trần Diệp đi qua đi lôi kéo liều viên viên tay nhỏ, hắn hiện tại chính mình không ở mấy ngày nay cùng nhà mình nương tử xa lạ rất nhiều, cho nên phải hảo hảo thân cận thân cận. tam ca. ân bản tính Ơn Trần Diệp vẫn luôn đều nhìn chầm chầm liếu viên viên bụng xem, hôm nay ở chợ thượng đi dạo một vòng về sau, hắn phát hiện hiện tại có thể hoàn toàn chói chặt liếu viên viên duy nhất biện pháp chính là làm nàng mang thai. Dù sao hắn về sau không bao giờ rời đi nhà mình nương tử, nếu không bị những cái đó người xấu lừa đi rồi hắn khẳng định sẽ điên. Trần Diệp khắc thường liếu viên viên tự nhiên chú ý tới, nhìn không lưng thấy bản tính Lâm Mục chậm chạp không không chịu đứng lên cũng minh bạch nhân ra xấu hổ. Lâm Mục, chúng ta đi trước, quá hai ngày ta lại qua đây. Ân, Hảo. Ta cùng nương tử cùng nhau tới. Trần Diệp đúng lúc cắm một câu đi lên, làm vừa mới chuẩn bị đứng dậy lâm mục trực tiếp một mông ngồi xuống trên mặt đất. Đại gia thượng có rất nhiều màu trắng mảnh vải cùng tăng mang, nghĩ đến chung vô sở hẳn là đã đưa ma, liếu viên viên trong lòng xẹt qua một ít lạnh leo. Trước kia nàng cảm thấy ở thế kỷ 21 sinh hoạt cũng đã đủ sinh không khỏi mình, không nghĩ tới ở chỗ này càng là gian nan. chương 462 chế tác xuống ống. Ở chung vô sở đưa ma về sau. Toàn bộ đế đô lại lâm vào một mảnh trầm mặt giữa. Trung sở ly tuy rằng hồi kinh thật lâu, lại là vẫn luôn đều bị chu tử thiên cấp vây ở hoàng cung bên trong, đã trở lại như vậy liền, không có người gặp qua hắn. Hôm nay lâm triều thượng nhìn thấy Trung đại nhân sao. Ở một tòa không chấp mắt tiểu trà lâu bên trong, Trần Diệp cùng Trung tử dục lại gặp mặt, đây là ở Trung vô sở đưa ma về sau hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hai người cho nhau ngồi đối diện, cá nhân phía trước đều bãi một ly trà xanh. Trung tử dục đã cho thấy thái độ sẽ đi theo Trần Diệp, cho nên hiện tại tự nhiên là đứng ở Trần Diệp một phương nhìn vấn đề. Không có, ngày hôm trước lúc sau liền không có xuất hiện qua. Trung tử dục thanh âm rất thấp trầm, trung sở ly từ tiến cung đến bây giờ không xuất hiện quá này xác thật là một cái mê đề. Bất quá hai người đều không có biện pháp. Có thể liên hệ đến ta mẫu hậu sao. Trần Diệp cũng thực bất đắc dĩ, Lý Phi bên kia chuyển đến tin tức nói là hoàng hậu kia một bên manh mối không biết vì cái gì chặt đứt. Hơn nữa vẫn luôn phụ trách liên hệ công nhân cũng bị chu tử thiên cấp xử lý. Phụ thân không có lưu lại cùng hoàng hậu liên hệ phương thức. Trung tử dục càng là bất đắc dĩ, trung vô sở đi quá mức xuất ruột, hơn nữa hắn lại không ở bên người, cho nên rất nhiều tin tức hắn đều không có biện pháp đổi kịp. Trung đại nhân khả năng giữ nhiều lành ít. Vận dụng sở hữu quan hệ, toàn diện tìm kiếm trung đại nhân tin tức. Trần Diệp sắc mặt tâm trầm, khoảng cách chính mình cùng chu tử thiên phụ tử sẽ rách ra mặt nhật tử đã càng ngày càng gần Mà hắn quan trọng nhất hai cái trợ lực nghi ngờ trung sở ly cư nhiên không thấy. Là, nếu đã nhận chủ, vậy chỉ có tuyệt đối thân phục. Người bên kia cũng muốn cẩn thận, ta cảm thấy trung đại nhân lúc sau hắn mục tiêu khẳng định chính là người, chủ yếu phát hiện không đúng, liền trước rút khỏi đi. Hiện tại đấu cờ đã là phi thường rõ ràng, tru tử thiên phụ tử trước mặt, bọn họ không ở có một đinh điểm ưu thế. Hắn hiện tại có tài nguyên chỉ có trung tử dục cùng trung sở ly, đương nhiên, còn có liêu viên viên tiền. Hai người chỉ là đãi một lát liền tan, cái này tiểu trà lâu nhìn thực không chấp mắt, nhưng là xác thật Trần Diệp mấy năm nay an bài chính mình giao thông võng, ở mỗi một cái thân cây thành thị trong một góc đều có một cái liên lạc điểm, hiện tại thiếu chỉ là đem tin tức vong giải đi ra ngoài mà thôi. Liêu viên viên gần nhất cũng ở sầu, từ biết Trần Diệp muốn phục quốc về sau nàng liền rất sầu, đầu tiên là quyết định tạm thời đỉnh chỉ trang sức cửa hàng kế hoạch, đem sở hữu địa vị tài chính đều chân lên cấp Trần Diệp dự phòng. Sau đó lại nỗ lực hồi tưởng chính mình trong lúc vô tình nhìn quá binh pháp tôn tử bên trong có hay không một chút có thể trợ giúp đến chính mình đổ vật. Đối, binh khí, liêu viên viên như là nghĩ tới cái gì giống nhau nhảy dựng lên, nàng như vậy đã quên đâu, nơi này chính là vũ khí lạnh thời đại, nếu là chính mình lộng cái thương ra tới chơi chơi không lâu thực hảo sao. Ở thế kỷ 21 thời điểm, tuy rằng nàng chỉ là một cái nho nhỏ hộ sĩ, nhưng là các nàng có chuyên môn súng thương khóa. Tuy rằng không biết vì cái gì cái kia hòa bình niên đại trường học muốn cho các nàng đi thượng cái kia khóa, nhưng là đối với loại đồ vật này nàng vẫn là rất tò mò. Cho nên lúc ấy đi học thời điểm chính là phi giống nhau nghiêm túc, hơn nữa lúc ấy cho bọn hắn tới đi học bình ca ca còn cho các nàng nói về súng ống cấu tạo. Cho là bạn cùng phòng còn cười chính mình hòa bình niên đại không đánh giác đâu. Này không phải dùng tới sao. Đương Trần Diệp trở về thời điểm, đã bị thông chi liếu viên viên đã đem chính mình cấp nhốt ở trong phòng tối. Hơn nữa bất luận kẻ nào không được quấy giày, đặc biệt cường điệu Trần Diệp. Vì khuất 33 đứng ở nơi đó, còn ý đồ thông qua cửa sổ hướng bên trong xem, kết quả cư nhiên cái gì đều nhìn không tới, này nhưng cấp hư Trần Diệp. Suốt một ngày, liêu viên viên vẫn luôn đều ngốc tại bên trong, liền thủy cùng đồ ăn đều là đi vào thời điểm mang đi vào. Mà Trần Diệp này ở cửa đại suốt một ngày, chưa uống một giọt nước. Trần Hoa bắt đầu tiếp nhận cùng Trung tử dục tiếp xúc sự, còn có Lâm Mục kia một bên hợp tác. Hắn bắt đầu chân chính tham dự đến chuyện này chung tới. Ui, ngươi nếu là ở không ăn cơm khả năng liền sẽ đói chết. Tô Mai Nhi cầm một cái vừa mới lô tốt đùi gà, ở Trần Diệp trước mặt lung lay lại hoảng, mặt trên tựa hồ còn có nhẹ nhẹ nhiệt khí, bất quá Trần Diệp liền ánh mắt đều không có cho nàng. Nếu không phải bởi vì tưởng mội ngăn đón, hắn đã sớm phá vỡ trước mắt tiểu cửa gỗ, ly suốt một ngày còn có 15 phút, hắn cũng vừa mới vừa thực tưởng mội nói tốt liền chờ một ngày, nếu là liễu viên viên lại không ra Hắn nhất định phải vọt vào đi. Chủ tử, Trung Đại Nhân có tin tức. Lý Phi hôm qua Nhi đã bị hắn cấp phái ra đi tìm Trung Sở ly tin tức, cho nên cũng không biết, Trần Diệp đã cả ngày chưa đi đến thực. Tìm Nhi đệ. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào cửa phóng đại đồng hồ cát xuất khẩu nói làm Lý Phi sửng sốt sửng sốt. Uy người mau làm hắn ăn cơm, nếu không hắn khả năng muốn chết đói. Lý Phi đối với Tô Mai Nhi tới nói có thể coi như là người quen, cho nên Tô Mai Nhi đối hắn cũng không khách khí. Không nhìn thấy ta đang nói chính sự. Tránh ra. Lý Phi đối nữ nhân này quan niệm mỗi một ngày đều ở thay đổi, nhưng là vĩnh viễn đều là hướng tới không tốt phương hướng. Tô Mai Nhi người này nhìn không có gì tâm cơ, hơn nữa thần kinh cũng đại điều, nhưng là người này thật sự không phải thực làm cho người ta thích, đặc biệt thích quấn lấy Trần Diệp. Nơi này phát sinh cái gì sao? Nam Cung Tuyết cùng Trần Hoa từ một bên trên đường nhỏ đi ra, tại đây đế đô âm trầm thời thế giới. Nam Cung Tuyết kia hàng năm lỏa lộ vai ngọc rốt cuộc mền thượng một tầng hơi mỏng xa. Hoàng, ca, có chuyện gì sao? Bởi vì Liễu viên viên sinh ý bao trùm quá quảng, mà Lâm Mục một người cảm thấy chính mình có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, Trần Hoa cùng Nam Cung Tuyết vẫn luôn là ở cùng Lâm Mục bàn bạc liêu thị tiệm vải cùng mẹ trang, nghe nói trong nhà nháo đi lên hai người mới hồi phủ. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc tới, ta nói cho ngươi, hắn đã một ngày một đêm không ăn cái gì. Tô Mai Nhi nhìn Nam Cung Tuyết liền vui vẻ đón đi lên. Chỉ là nhìn đến Trần Hoa thời điểm trở về rụt rụt. Các ngươi hảo xảo A Nhắm chặt môn bị mở ra, chi gian liếu viên viên vẻ mặt phẫn nộ đi ra, nàng đi vào thời điểm công đạo bao nhiêu lần, nhất định đừng tới quấy giày chính mình, kết quả cư nhiên một đống người tệ ở chính mình cửa. Tầu tử, ta, ta, tròn tròn, người rốt cuộc ra tới. Trần Diệp mới bất chấp tất cả đâu, trực tiếp chạy tới chuẩn bị đói bế lên liếu viên viên. Đinh đinh đinh, đừng tới đây đừng tới đây, ly ta xa một chút. Nguyên lai liễu viên viên trong tay còn méo tờ giấy, mà nàng trên mặt thậm chí còn có than đá hòa bút. Trần Diệp vẻ mặt vô tội ngừng ở nhà mình nương tử phía trước, cũng mặc kệ có phải hay không còn có người khác tồn tại, trong mắt lập tức liền biến thành một bộ nước mắt ở đảo quanh bộ ráng. Nương tử! Trần Hoa không khỏi xoa xoa chính mình nước mắt, này hại chết chính mình nhận thức hoàng huynh. Bên cạnh nam cung tuyết tuy rằng khỏe miệng hàm chứa cười, bất quá trong mắt lại hiện lên một mặt không rõ ý vị, bất quá chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt. Chương 463 gặp được. Nương tử. Thấy liêu viên viên cũng không để ý tới chính mình, Trần Diệp lại lần nữa hô một tiếng. Hào hào, ta nghe được nghe được. Liêu viên viên cảm thấy hiện tại Trần Diệp đối chính mình tới nói chính là một cái nguy hiểm phân tử, bảo vệ tốt chính mình suốt một ngày lao động thành quả mới là trọng điểm. Lý Phi, ngươi mau đi cho ta tìm một cái thợ thủ công lại đây, chính là cái loại này có thể làm cực hạn trang sức thợ thủ công. Ta còn cần hai người thợ mục, đỉnh cấp thợ mục, giá cả hào thuyết. Nhìn Trần Diệp đã ai trao ánh mắt, Liễu Viên Viên theo bản năng quấn lên chính mình trang giấy trong tay, sau đó xoay người trở lại trong phòng phóng hào trở ra. Trung mục thì đâu? Nàng hôm qua liền nghe Trần Diệp muốn tìm nàng, như thế nào hôm nay hại chết không thấy. Không tìm được. Lý Phi đang muốn đúng sự thật bẩm báo, đã bị Trần Diệp cấp một câu sạc không có, tuy rằng hiện tại sân trung người không có mấy cái, nhưng là trừ bỏ Liễu Viên Viên, tưởng muội, Lý Phi cùng Trần Hoa, các hai cái hắn cũng không sẽ thực tín nhiệm. Ta và ngươi một đạo đi thôi. Cho nên là xem đến so người chút. Nhìn Lý Phi phải đi, Nam Cung Tuyết đột nhiên mở miệng, nàng biết những người này khẳng định có lời nói giảng, cùng với chờ lát nữa bị tùy tiện cái nào lý do chi đi, còn không bằng chính mình hiện tại liền đi đâu. Hảo. Trong sân năm người liền lẫn nhau an tĩnh đứng, đầu mùa đông gió lạnh thẳng tắp liền rót tới rồi trong cổ mặt, làm tưởng muội thẳng tắp đánh một cái run run. U gục, u gục. Một trận kỳ quái thanh âm vang lên, mọi người đều quên liếu viên viên bụng nhìn qua đi. Tuy rằng nàng là mang theo ăn, chỉ là vì kia đã phá bản vẽ, đều quên ăn, hơn nữa thời tiết này lại lánh, tự nhiên là đói bụng. Trần Diệp sắc mặt lại đen một đoạn, sau đó nhìn liêu tưởng muội cùng tô Mai Nhi, vẻ mặt chất vấn. À, tổ tử, ta đi cho ngươi lộn ăn, lập tức, ngươi tử từ ta. Tưởng muội chỉ cảm thấy toàn thân đều run run một chút, sau khi ăn xong lôi kéo tô Mai Nhi liền đi rồi. Lập tức cũng chỉ dư lại ba người. Trần Hoa còn đang suy nghĩ chính mình hẳn là lấy cái gì dạng lý do rời đi. Hai người các ngươi cùng ta tiến vào, ta có đại sự cùng các ngươi là nói. Liêu viên viên đối với bọn họ hai huynh đệ ngoắc ngón tay, sau đó liền đi vào. Nam cung tuyết một đường đều là trầm mặc đi theo Lý Phi, bất quá đối phương nhưng thật ra vẫn luôn đều ở cùng nàng tìm đề tài. Nay thợ một nhưng thật ra hảo tìm, chính là cái này có cái gì thợ thủ công nên là đi đâu tìm đâu. Vấn đề này chính là chân chính địa vị bắt được Lý Phi từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc quá này phương tiện nhân sự. Chúng ta đây liền đi trước vật phẩm trang sức cửa hàng đi, ta đi xem có nào kiện vật phẩm trang sức thích, sau đó ngươi trực tiếp tìm chế tác công nhân không lâu hảo sao. Lý Phi vô vỗ chính mình đầu tóc, giống như là nhớ tới cái gì giống nhau, lôi kéo nam cung tuyết liền thường thường đế đô tốt nhất trang sức cửa hàng đi qua. Mà ở trong tiệm mặt, Chu Bình đang ở qua lại đi tới, trước mắt trang sức đối nàng xích giống như hoàn toàn mất đi tân ý, nếu không phải vì cho chính mình mẫu hậu chọn một ít đồ vật Làm nàng giúp chính mình hảo hảo khuyên một khuyên vương vũ, hắn là không có khả năng tới. Phần 263 Toàn bộ trang sức hành lầu 2 đều bị Chu Bình thân phận cấp dọa sợ, đều chỉ là thật cẩn thận lộng chính mình đồ vật. Ta cùng ngươi nói, giá cả ngươi không cần phải xem vào, ngươi biết tìm được phù hợp tam ca yêu cầu đồ vật thì tốt rồi. Lý Phi lôi kéo nam cung tuyết tiến vào thời điểm vừa lúc hử Chu Bình ánh mắt hấp đối thượng, theo bản năng đi nam cung tuyết tàng tới rồi chính mình phía sau, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn Chu bình ai ra? Vị này khách quan, ngài yêu cầu điểm cái gì? Vừa mới Lý Phi nói chuyện thời điểm cũng không có nghĩ tới muốn cố ý hạ thấp tâm lượng gì đó, cho nên bị nghe được cũng là tự nhiên. Ngạch, các người cái này đỉnh đồ tốt đều lấy tới cấp cô nương mở mở mắt. Lý Phi làm chính mình không đi xem chú bình, dù sao đối phương không quen biết chính mình, chính mình quyền đương không biết thân phận của hắn thì tốt rồi. Lý Phi một loạt biến hóa làm nam cung tuyết cảm thấy thực kinh ngạc, kỳ thật vừa mới đi vào tới. Nhìn mọi người vây quanh Chu Bình Phương hướng liền có thể biết đối phương không phải người bình thường, bất quá là ai có thể làm lý phi dọa thành cái dạng này. nay liền làm nam cung tuyết tương đối tò mò. Nam cung tuyết xuất hiện cũng hấp dẫn Chu Bình chú ý, một bộ màu tím nhạt váy áo chỉ là đến vai vị trí, tuy rằng hình thức cùng hồng trong lâu những cái đó không sai biệt lắm, bất quá mặc ở nàng trên người lại không có cái loại này thực tục cảm giác, chỉ là làm người trước mắt sáng ời. Còn có trên vai kia hơi mỏng xa, Hắn thậm chí hoài nghi kia rốt cuộc có hay không một đinh điểm tác dụng, bên trong thịt cùng màu tím xa làm người nhìn liền muốn cắn đi xuống. Nỗ lực hồi ức chính mình sở hữu ký ức, Chu Bình thực minh xác nói cho chính mình, không có ở kinh thành gặp qua người này. Ngạch, đều ở chỗ này, ngài chậm giải trọ. Chủ quán vẫn luôn đều chủ ý nghĩa Chu Bình sắc mặt, nghĩ hắn nếu sinh khí nói liền màu chút làm lý phi hai người rời đi, bất quá hắn rõ ràng thấy được Chu Bình trong mắt hứng thú. Xem ra... Hôm nay này đó xa hoa tư tảng phẩm bán đi khả năng tính cực đại. trưởng quay trực tiếp bỏ qua một bên Lý Phi, chuyên tâm cấp Nam Cung Tuyết giới thiệu này mỗi một kiện giá trị liên thành châu đáu, chỉ là ở Lý Phi một cái xoay người, Chu Bình thấy trên người hắn eo bài. Một cái đại đại liêu tự, cùng liều viên viên bên hông kia một cái giống nhau như lúc, hơn nữa mặt trên còn có một cái rất kỳ quái ký hiệu, hắn nháy mắt liền khẳng định, này Lý Phi nhất định là cùng liều viên viên có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn h Cô nương thật là hảo nhãn lực, đây chính là trước đó vài ngày chúng ta nơi này thợ thủ công vừa vặn tốt làm tân hoa thức, này toàn bộ kinh thành còn không có đệ nhị ra đâu. Trường quay nhìn Nam Cung Tuyết rốt cuộc đối một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú, bắt đầu trôn mệnh giới thiệu lên. Cô nương nếu là thích, ta có thể đưa ngươi. Chu Bình từ phía sau đã đi tới, Nam Cung Tuyết mặt mang thực nồng hậu giang nam đặc điểm, người ánh mắt đầu tiên xem qua đi khẳng định sẽ không cảm thấy kinh diễm. Nhưng là mặt sau lại xem vài lần ngươi liền sẽ phát hiện là ít có xem không nhị mặt Nam Cung Tuyết một tiêu đệ nhất tẩy chính diện xem Chu Bình Chỉ là một lát, trong lòng đối thân phận của hắn cũng đã đại khái đích xác định rồi một cái phạm vi Đa tạ công tử, bất quá hôm nay Ai, nếu có thể gặp nhau, kia tự nhiên là duyên phận Ngươi cứ việc chọn đi, thích ta đều đưa ngươi Những lời này tuy rằng không ai ưu làm Nam Cung Tuyết sắc mặt phát sinh cái gì đại biến hóa Bất quá lại làm trưởng quầy cảm giác chính mình muốn bay lên Nếu là nam cung tuyết có thể nhiều chọn mấy thứ, kia hắn không phải phát lớn sao. Ha ha, tiểu nữ tử thật sự thừa nhận không được công tử hậu ái, hôm nay tới là vì tìm một vị thợ thủ công chế tạo trước đó vài ngày đánh rơi mẫu thân đưa ta cây trầm, vừa mới chỉ là tự ái tìm kiếm tương đồng tiểu dáng, không biết công tử có không hỗ trợ. Nam cung tuyết là một cái tiêu chuẩn thương nhân, nàng hiểu được ở bất luận cái gì thời gian như thế nào làm có thể đem chính mình địa vị ích lợi lớn nhất hóa, hơn nữa đối với những cái đó thế tục ánh mắt. Nếu là nàng thật sự để ý, liền sẽ không như vậy ra tới. Chương 460 từ kết bạn Chu Bình Ha ha ha, cô nương nói đùa, không biết cô nương nhìn chúng sự nào chỉ cây châm phía sau sư phó. Chu Bình đi phía trước đi rồi một chút, ly nam cung tuyết càng thêm gần một ít, mà đang chuẩn bị tiến lên lý phi lại bị nam cung tuyết dùng ánh mắt cấp ngăn lại. Liền cái này cây châm đi. Chỉ thấy nam cung tuyết ngón tay cây châm toàn thân đều là dùng một cây kim bổng, bất quá cây châm bị học tức thành từ tế đến thô bộ ráng. Tuần nữa ở thôn một mặt còn có thực dượm ra chạm chỗ, thật là tinh xảo. A, cái này thợ thủ công. Trường quay trên mặt xuất hiện một ít khó xử thần sắc, nhìn Chu Bình không biết có nên hay không nói bộ dáng. Lý Phi cũng thấy được cái kia cây châm, xác thật là sở hữu cây châm bên trong nhất khảo nghiệm công nghệ, hắn cũng chờ trưởng quay đáp án. Ừm. Bởi vì trưởng quay nửa ngày đều không có nói ra một cái nguyên cớ, Chu Bình nghiêng đầu cho hắn muốn đáp án. Này, cái này cây châm, là Vãn Châu bên kia lại đây. Nghe nói người chế tác là Vãn Châu biết mục phu nhân, cư nhiên xuất tử nữ từ tay. Nam Cung Tuyết bị chấn kinh rồi, kinh ngạc nhìn trưởng quài, mà Chu Bình nhìn kia chỉ cây châm trong mắt không giống nhau lưu quang. Đúng vậy, Vãn Châu biết mục phu nhân trang sức nhất tuyệt, bất quá rất ít ra tay. Kia thật đúng là tiếc nuối, ta quá hai ngày lại đến nhìn một cái đi. Nam Cung Tuyết bất mãn chu cái miệng nhỏ, sau đó tiếc nuối nhìn thoáng qua cây châm cũng không phải chỉ có cái này cây châm phù hợp nàng yêu cầu. Chẳng qua nàng không nghĩ bởi vì cái này đi trước chu bình nhân tình. Đêm này chi cấp tiểu thư đóng gói mang đi. trưởng quay đầu tiên là sừng sốt, sau đó đầy mặt tươi cười đối với bọn họ nói tiểu thư chờ một lát. Nguyên bản nam cung tuyết nói tiếc nuối hắn còn tưởng rằng hôm nay sinh y muốn hoảng, bất quá hiện tại, hắc hắc. Ta đi trả tiền. Lý Phi lúc này đã đi tới, chuẩn bị đi theo trưởng quay mặt sau. Không không không, huynh đại, ta nói cái này là ta đưa tiểu thư, ngươi không cần xuất tiền túi. Ngươi vẫn là hảo hảo làm tốt Liêu phu nhân sự đi. Chu Bình tiến lên một bước, ngăn ở Lý Phi bước chân phía trước. Liêu phu nhân. Lý Phi cao mày, đây là nào hào nhân vật, hắn như thế nào đều không có nghe nói qua. Ân hử, nếu không nhà ngươi phu nhân sẽ không mắng ngươi sao. Chu Bình nhìn Lý Phi bên hông thẻ bài, nhướng mày, vẻ mặt hài hước nhìn hắn. Lý Phi nhìn thẻ bài thượng liêu tự, một loại khác cảm giác lập tức bỏ lên trên trong lòng, nguyên lai là cái này. Lại nghĩ vậy đoạn thời gian trần diệp bởi vì thái tử ăn giấm, một loại buồn cười cảm giác ở trong lòng sẽ qua. Chúng ta trở về đi. Lý Phi sau này lui một bước, không nghĩ cùng Chu Bình chính diện đối thượng. Ơn, hôm nay việc, đa tạ công tử. Nam cung tuyết đối với Chu Bình nhàn nhạt hành một cái lễ, đối phương thực lễ phép tránh ra về sau đi theo Lý Phi liền xuống lầu. Không biết cô nương phương danh. Nhìn người đi mau xa, Chu Bình giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Nghe được thanh âm Nam Cung Tuyết trở về xoay đầu, khẽ mỉm cười trả lời tiểu nữ tử Nam Cung, độc danh một cái tuyết. Gặp lại. Trường quay kinh ngạc với vừa mới Nam Cung Tuyết quay đầu lại đẹp mà ngoại còn kinh ngạc với nữ tử này cư nhiên dám trả lời Chu Bình. Ha ha ha ha, ta nhớ kỹ ngươi. Tuy rằng Nam Cung Tuyết đã quay đầu, bất quá Chu Bình vẫn là ở phía sau nói như vậy một câu, làm còn tại hạ thang lầu Nam Cung Tuyết thiếu chút nữa nga xuống. Lý Phi lại mang theo Nam Cung Tuyết đi tìm đứng đầu thợ mục. Bất quá dọc theo đường đi không hề đối với Nam Cung Tuyết nói này nói kia đối với Nam Cung Tuyết vấn đề càng là có thể không trả lời liền không trả lời. Lý Công Tử đây là làm gì, chẳng lẽ cùng tiểu nữ tử ở bên nhau sẽ làm Công Tử như thế mất mặt sao? Trở về trong xe ngựa, Nam Cung Tuyết thật sự là nhịn không được bạo phát, này Lý Phi xem ánh mắt của nàng giống như là ở tránh né ôn dịch giống nhau. Cô nương không cảm thấy chính mình quá mức sao? Nam Cung Tuyết là biết Trần Diệp muốn tạo phản sự còn như vậy đi theo Chu Bình nói chuyện làm Lý Phi cảm thấy nàng rất có muốn phản bội hiểm nghi. Ta nơi nào quá mức, chẳng lẽ ta còn không thể cá biệt nam nhân nói lời nói. Nam Cung Tuyết quả thực vẻ mặt ngốc, nàng hỏi Lý Phi người kia là ai đối phương cũng không nói cho chính mình, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn Nam Cung Tuyết cũng đã sớm đoán được. Lý Phi không nói chuyện nữa, đem đầu vai đi một lần, nữ nhân chính là Hòa Thủy, những lời này lại Lý Phi trong lòng lại lần nữa bị gia tăng. Nam Cung Tuyết cũng thực tức giận, đưa lưng về phía Lý Phi không hề ngôn ngữ. Mà giờ phút này tưởng ra tiểu viên nội, liều viên viên đã cùng Trần Diệp hai huynh đệ giải thích song chính mình họa súng lục cùng công kích giận bản vẽ, chỉ là hai người đều hầu nghi nhìn nàng, trong ánh mắt không tin siêu cấp rõ ràng. Uy ta nói thật, các ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Liều viên viên tức giận cố lấy chính mình trên mặt tanh tử, nàng thực chán ghét loại này không bị tin tưởng cảm giác. Ngạch, tròn tròn, ân, ta cảm thấy à, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, nhưng là chúng ta muốn căn cứ vào hiện thực. Ngươi nói đúng không, ngươi xem ngươi cái này nho nhỏ một khối tinh thiết, liền, tựa như ngươi nói có thể trăm mét xuyên dương đều là việc nhỏ, ngươi không cảm thấy thực. Bởi vì liễu viên viên ánh mắt, cho nên Trần Diệp thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến mặt sau trực tiếp đã không có. Trần Hoa nhìn nhà mình Hoàng Huynh cư nhiên như vậy sợ tẩu tử, trong lòng một tia lạnh leo xe qua, xong rồi, về sau hắn nhân sinh khẳng định đại bộ phận đều là từ chính mình tẩu tử định đoạn, không được, hắn còn muốn lại dây rùa một chút. Tẩu, tẩu tử. Ta cũng cảm thấy cái này không quá hiện thực, người xem mặt khác này một cái, bất quá là thực cung tiễn. Trần Hoa không biết vì cái gì, liều viên viên rõ ràng chỉ là vô tội nhìn chính mình, hai con mắt trừ bỏ lóe đi lóe đi cái gì cũng không có, chính là chính mình thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không dám nói. Ai nha, dù sao các ngươi hai cái chính là không tin ta đúng hay không. Liều viên viên cất chứa hảo tự mình bản vẽ, sau đó vẻ mặt xoa eo nhìn phía trước hai người. Trần Diệp theo bản năng muốn lắt đầu. Bất quá vẫn là trước nhìn nhìn Trần Hoa, không nghĩ tới đối phương cũng đang nhìn chính mình. Sau đó hai huynh đệ đồng thời nhắm mắt lại gật gật đầu. a Các người cút cho ta đi ra ngoài. Liêu viên viên sắp tức giận đến nổ tung. Tuy rằng biết làm cổ nhân lý giải chính mình cái này ý tưởng rất khó. Nhưng là nàng cảm thấy kia hai huynh đệ liền tính là trang cũng nên cho chính mình trang một chút ta Không nghĩ tới bọn họ hai cái cư nhiên như vậy thằng nam. Nghe được mệnh lệnh Trần Hoa hưu liền chạy đi ra ngoài tới cửa thời điểm lại trở về kéo một chút Trần Diệp. Liêu viên viên thở phì phì nhìn không có một bóng người cửa, dùng tay vội chính mình ngực thuật khí, không ngừng mà nói cho chính mình bọn họ là cổ nhân, bọn họ là cổ nhân, không so đo, không so đo. Trần Diệp vừa mới là không có phản ứng lại đây đi theo Trần Hoa chạy ra tới, bất quá vừa mới ra khỏi phòng tử không bao lâu hắn liền phát hiện vấn đề, một phen ném ra Trần Hoa tay, nhìn nhà ở môn, có một chút hơi sợ. Trần Hoa cũng rõ ràng cảm giác được hắn xấu hổ. Trong lòng hiện lên một tia tự trách. Hoàng Huynh, này, này làm sao bây giờ a chương 465 Vị Khuất. Thái Dương không biết khi nào đã có một ít ngả về Tây, vốn chính là đầu mùa đông mùa, Thái Dương trầm muốn so ngày xưa mau một ít, toàn bộ tưởng ra sân lại bị độ thượng một tầng ấm áp nhan sắc. Trần Diệp cùng Trần Hoa hai cái khổ qua mặt đại ở cửa, tưởng đi vào, không dám, lại không nghĩ rời đi. Trước kia tẩu tử sinh khí ngươi là như thế nào làm? Phần 264 Trần Hoa nhìn Trần Diệp, vẻ mặt tò mò, Hoàng Huynh sợ vợ, tin tức này ở hắn trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Ta không trêu chọc ngươi tẩu tử sinh khí quá. Đương nhiên, trừ bỏ lần này. Ở Trần Diệp trong mắt, có thể bị hống tốt sinh khí đều không phải sinh khí, chỉ là hắn như thế nào cảm thấy lúc này đây liếu viên viên, có một chút hống không tốt thế đâu. Tam ca, ngươi cùng tẩu tử nói một tiếng, chuẩn bị ăn cơm lạp. Tường mỗi đêm dư lại sống đều giao cho tô mai nhi làm sau đó chính mình chạy tới lại thấy cửa ngốc ngốc đứng hai huynh đệ. Làm sao vậy? Tẩu tử đâu? Ngũ muội, ngươi, ngươi đi xem tẩu tử. Cho rằng Trần Hoa tuổi so tưởng muội muốn đại, mà Trần diệp lại đã bị định nghĩa vì tăng ca, cho nên Trần Hoa tự nhiên trở thành lao tứ, mà tưởng muội thuận theo tự nhiên liền biến thành thứ năm. A, làm sao vậy? Trần Hoa biểu tình rõ ràng nói cho tưởng muội, nơi này nhất định có hố. Liên ở tam huynh muội đối diện thời điểm, Liễu Viên Viên đi ra, bất quá trên mặt đã không có tức giận biểu tình. Trần Diệp trong lòng một thanh âm vang lên xong rồi. Ăn cơm. Liêu viên viên nhìn tưởng mội, rốt cuộc chính mình bị đói bụng thật lâu, nàng đều không cảm giác được chính mình vẫn là bị đói được. Nương tử. Tầu tử. Trần Diệp cùng Trần Hoa hai người cùng nhau kêu liêu viên viên. Bất quá lại được đến một cái đại đại xem thường, sau đó liêu viên viên dùng bọn họ có thể nghe được thanh âm nói không tức giận, không tức giận, bọn họ là thiểu năng trí tuệ. Phúc. Tưởng mội hoàn toàn không có nhịn xuống. Bởi vì Liễu Viên Viên biểu tình quá đáng yêu, bất quá cũng tò mò đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hai huynh đệ sắc mặt nháy mắt biến thành cà chua sắc, chỉ có thể xấu hổ ho khăn coi như không có nghe thấy, còn lấy ánh mắt ý bảo tưởng muội, làm nàng nhanh lên giảm bớt xấu hổ. Đúng vậy, có tẩu tử thích ăn lạnh gà nga. Tường muội kéo qua Liễu Viên Viên cánh tay, nắm nàng hướng ăn cơm địa phương đi đến, hai cái đại nam nhân tung ta tung tăng theo ở phía sau. Nam cung cô nương, các ngươi đã trở lại Tô Mai Nhi vừa mới chuẩn bị đi tìm Trần Diệp liền thấy cửa tiến vào Lý Phi cùng Nam Cung Tuyết, bất quá này hai người nhìn giống như là náo loạn biệt nữu giống nhau. ân Các ngươi trở về quá là lúc, sửa lại đổi kịp cơm điểm. Tô Mai Nhi đều qua đi liền ôm lên Nam Cung Tuyết cánh tay, liền ánh mắt cũng không cho mặt sau Lý Phi liền mang theo nàng hướng bên trong đi đến. Ai? Các ngươi nhanh như vậy! Liêu viên viên kinh ngạc nhìn đối diện đi tới ba người, nàng còn tưởng rằng... Ít nhất muốn buổi tối Lý Phi cùng Nam Cung Tuyết mới có thể trở về. Ăn cơm trước đi, ta đói bụng. Tô Mai Nhi thật sự là không muốn nghe thấy bọn họ còn ở chính mình bên thai dịu dít nói một ít chính mình nghe không hiểu nói, dẫn đầu liền chạy tới ngồi xuống. Ai, ngươi không phải hẳn là trước làm ngươi ân nhân sao. Từ ngội hiện tại là càng ngày càng thích dôi Tô Mai Nhi, bất quá, hiện tại Tô Mai Nhi dần dần bắt đầu không quá nguyện ý lý nảng. Tam ca, ta cùng ngươi nói, hôm nay cái này thịt viên đặc biệt ăn ngon. Ngươi muốn ăn nhiều một chút. Trần Diệp còn không có ngồi xuống đâu. Tô Mai Nhi cũng đã gấp một cái thịt viên đặt ở chính mình bên cạnh trong chén. Là có ý tứ gì tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Diệp còn đứng ở phía sau. Nguyên bản đã tìm hảo vị trí chuẩn ngồi xuống liêu viên viên lại đi tới Tô Mai Nhi bên cạnh. Bưng đã thả thịt viên chén liền ăn lên. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Mở miệng ra liền cắn đi xuống. Viên vốn dĩ không lớn. Bất quá liêu viên viên cố ý chỉ là cắn một chút. Sau đó liền buông xuống Xách, không được quá hàm. Tam ca, không thể lãng phí, ngươi đem nó ăn đi. Tới tới, vốn đang đứng ở Trần Diệp phía trước Lý Phi nhanh chóng tìm một cái rời xa Liêu Viên Viên ghế ngồi xuống, hắn cảm giác đêm nay thượng trên bàn cơm, khẳng định phải có chiến hỏa. ân sắc thật hàm, bất quá nương tử cấp ăn ngon thật. Mọi người sắc mặt khác nhau, khó nhất xem không gì hơn Tô Mai Nhi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn liễu Viên Viên. Nguyên bản còn tâm tình trầm thấp Liêu Viên Viên giờ phút này tâm tình đột nhiên trở nên siêu cấp hảo. Mới mặc kệ Tô Mai Nhi là cái gì sắp mặt, tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm. Trần Diệp thật sự tưởng cảm tạ Tô Mai Nhi, bất quá lại không dám lướt qua liếu viên viên nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng trộm nhạc. Tam ca, ngươi có thể giúp ta lộng một chút cái kia lệnh gà sao, ta với không tới. Tô Mai Nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng liền không tin, Trần Diệp chẳng lẽ đời này liền không tính toán có nữ nhân khác cùng liễu viên viên cái này hung ba ba cọp mẹ quá cả đời. Lý Phi, tưởng Tam ca cũng không có động. Mà là thói quen tính tiếp đón chính mình tấm ổc. Ta cũng muốn. Lý Phi bên cạnh ngồi tưởng ngồi, không biết vì cái gì. Nàng đối tam ca kêu Lý Phi cái này hành động phi thường bất mãn. Trước kia rõ ràng chỉ có chính mình một người có thể khi dễ bọn họ hai cái. Sau lại tuy rằng bỏ thêm liếu viên viên, bất quá giống nhau đều là tam ca. Hiện tại cư nhiên lại nhiều mặt khác nữ nhân. Khu khu khu, ta no rồi, các ngươi chính mình tới. đem cuối cùng một ngụm cơm nhanh chóng nhét vào miệng, cũng mặc kệ lại không có nhai toái liền nuốt đi xuống. Lý Phi quyết định thoát ly chiến trường, Đường Đào binh. Người yêu nhất cái này, ăn nhiều một chút. Trần Diệp cũng không ngại chính mình thuộc hạ vứt bỏ chính mình, kẹp lên một khối to đùi gà liền hướng tới Liêu Viên Viên trong chén buông tha đi, còn tiện đường cấp tưởng Ngụy mang theo một cái gà cả chân. Hừ, các ngươi ăn đi. Tô Mai nhi tức giận ném xuống chiếc đuối liền đi rồi, thậm chí còn có thể thấy nàng kia hồng hồng hốc mắt. Chúng ta có phải hay không quá mức? Một tiêu chịu tội cảm ở chính mình trong lòng hiện lên, tưởng Ngụy nhược, nhược nhược nhìn Liêu Viên Viên hỏi. Ta cũng no rồi, các ngươi từ từ ăn. Nam Cung Tuyết vốn là không có gì tâm tư ăn cơm, thấy vừa mới kêu một màn liền càng là không có ăn uống, toại mà buông xuống chén đũa từ muội còn tưởng rằng nàng là cảm thấy bọn họ làm quá phận không ăn cơm, trong lòng chịu tội cảm càng thêm thâm, Trần Diệp cũng đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng không phải cái loại này quản sự người, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đi xem. Trần Hoa vẫn luôn đều cảm giác nhìn thấy Nam Cung Tuyết thời điểm bắt đầu nàng cảm xúc liền không phải rất đúng cho nên vội vội vàng vàng chạy qua đi. Liên tiếp chạy lấy người làm vừa mới bàn ăn cũng chỉ dư lại ba người, tưởng mọi thực chi vô vị bái trong chén cơm, giống như nghĩ đến cái gì lý do rời đi. Liêu viên viên nhìn trong chén đùi gà, nước mắt xoạch xoạch liền rớt xuống dưới, như thế nào cảm giác toàn bộ đều là nàng sai, chính là nàng rõ ràng không có làm cái gì, người khác còn mơ ước trượng phu của nàng, hơn nữa bị trắng đêm hai huynh đệ khí kia một chút, sở hữu ủy khuất đều tụ tập đến cùng nhau. chương 466 tròn tròn Tr Bộ dáng này Trần Diệp hoàn toàn luôn cuống, vội vàng bung chiếc đuối nhìn liều viên viên, tưởng muội cũng là, cũng quyết chạy đến liều viên viên bên người vô hắn bối cho nàng ăn ủi Vì cái gì người ta đoạt ta trượng phu còn thành ta sai rồi, ta làm cái gì? Liều viên viên một bên cụ khịt, một bên nhìn Trần Diệp hỏi. Nàng biết cổ đại tam thê tứ thiếp thực bình thường, chính là Trần Diệp cưới chính mình phía trước rõ ràng liền nói quá hắn đời này chỉ cưới một cái thế tử, từ tô mai nhi bức vào cái này nhà ở tới nay, nàng liền vẫn luôn nói cho chính mình. Chỉ cần Trần Diệp không có làm cái gì liền có thể. Đời này nàng đều không có như vậy ủy khuất quá chính mình. Trần Diệp trong lòng ấy náy càng sâu, xem ra vấn đề này cần thiết giải quyết. Hai cái canh giờ về sau, ánh trăng tròn tròn treo ở bầu trời, bên ngoài giống như còn có chuông cảnh báo người ở gõ chung, liếu viên viên đã khôi phục thái độ bình thường. Lý Phi đang ngồi ở nàng đối diện, mà Trần Diệp còn lại là không biết đi địa phương nào. Ui, ngươi có thể hay không hảo hảo cùng ta nói chuyện. Trên bàn phóng một đĩa nhỏ hạt dưa, Đây là Trần Diệp đi thời điểm riêng vì nàng thịnh. Cầm lấy một viên hạt dưa liền chiều lý phi trên đầu tạp qua đi, cư nhiên cùng chính mình nói chuyện thời điểm dám như thế không nghiêm túc. a ta, ta. Rời đi bàn ăn về sau Trần Diệp kỳ thật cũng không có đi, mà là ở đến sân bên cạnh trên bàn đá ngồi nhàn lên. Nhìn đến tô mai nhi khóc lóc chạy ra thời điểm hắn dứt khoát liền trốn đến trên cây, bởi vì hắn cũng sẽ không khuyên nữ hài tử, mà sau ra tới trần hoa cùng nam cung tuyết trực tiếp dưới tảng cây xào lên. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ bọn họ từng câu từng chữ. Đầu tiên là Nam Cung Tuyết mặt vô biểu tình đi ra, sau đó Trần Hoa cơ hồ chỉ là từng cái cũng đã đuổi kịp. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Ai cho ngươi? Nhìn Nam Cung Tuyết cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị dừng lại ý tứ, Trần Hoa một phen kéo qua cánh tay của nàng, làm nàng đối mặt chính mình. Ngươi buông ta ra, ta thả hỏi ngươi, ta đối đãi ngươi như thế nào? Lý phi ngôn ngữ giống như là đao kiếm giống nhau đâm vào nàng trong lòng. Nàng mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy thực bình thường. a con hảo. Đột nhiên bị hỏi cái này dạng vấn đề, Trần Hoa cũng rất là che giấu Ha ha, chính là con có thể sao? Đương ngươi lưu lạc thời điểm, là ta thu lưu ngươi, có cái gì tư cách hoài nghi ta? Nam Cung Tuyết rất ít sinh khí, bất quá hiện tại xác thật sắp bị tức chết rồi, hai con mắt nhìn chầm chầm vào điểm Trần Hoa, nếu là người này cũng nói chính mình không thể tin nói, nàng cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ điên. Hoài nghi. Ta không hoài nghi quá a đã xảy ra cái gì? Trần Hoa sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Nam Cung Tuyết là đi theo hắn lại đây đế đô, nếu là Nam Cung Tuyết bị hoài nghi, ta đây không phải chính mình cũng là bị hoài nghi sao? Nam Cung Tuyết chỉ là ha hả cười không nói chuyện, không sống nhìn người tưởng ra tiểu viện trong ánh mắt tràn đầy đều là thất vọng. Đối nàng tới nói, người khác khinh nàng lừa nàng nàng đều không sao cả, bất quá đã bị chính mình trở thành bằng hữu người như vậy đối chính mình, liền sẽ làm nàng cảm thấy trong lòng cách hướng thật sự. Dù sao cái này sân ta là không nghĩ lại ở, chính ngươi nhìn làm đi. Lưu lại những lời này, Nam Cung Tuyết liền một cái xoay người rời khỏi, chỉ để lại dưới tảng cây cùng trên cây hai cái nam nhân. Trần hoa hướng trên cây nhìn thoáng qua, cái gì cũng thật tốt liền tiếp tục đuổi theo Nam Cung Tuyết đi ra ngoài. Từ bọn họ hai cái đi rồi về sau đến bây giờ, Lý Phi vẫn luôn là ở vào mộng bức trạng, kỳ thật những lời này đó nói ra về sau hắn bản nhân cũng liền hối hận, chỉ là không hảo ý Tây mở miệng xin lỗi. Nghị quá hai ngày không khí hỏa hoãn một ít thời điểm lại nói, không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm Nam Cung Tuyết như thế để ý. Liêu viên viên nhìn điểm lại lần nữa thất thần Lý Phi, ba ngày vừa mới tiêu đi xuống hỏa khí cũng đi theo lên đây. Lý Phi, ngươi lại không hảo hảo trả lời ta liền cút cho ta đi ra ngoài. Hôm nay Lý Phi cùng Nam Cung Tuyết đi ra ngoài là cái tình huống như thế nào nàng đến bây giờ cũng không biết, mà Nam Cung Tuyết cùng Trần Hoa lại cùng nhau biến mất, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn hỏi Lý Phi. Chính là người này căn bản là không nghiêm túc sao? Khu khu khu, phu nhân, ta, ta sai rồi. Lý Phi chân chính thu liễm suy nghĩ, bắt đầu nhìn thẳng vào liễu viên viên. Hảo, ngươi nói đi, hôm nay rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liễu viên viên buông xuống hạt dưa, đôi tay giao nhau vờn quanh ở trước ngực, hùng hổ nhìn Lý Phi. Khu khu, hiện tại thợ mục đã tìm được rồi, không quá quan với thợ rèn. Hôm nay ta cùng ta nằm cùng cô nương đi thời điểm, gặp thái tử điện hạ Sau đó nhìn chúng thợ thủ công cư nhiên là Trung Mục Thị, lúc sau không hảo lại tìm khác, cũng chỉ có thể đã trở lại. Phần 265 Sau khi nói xong Lý Phi khẩn trương nhìn Liễu Viên Viên, sợ đối phương một cái bàn tay lại đây liền chụp chết chính mình. ân Vì cái gì muốn nổi, Trung Mục Thị tinh công thiết nghệ nếu thật sự có thể làm ra ta muốn đồ vật, không phải càng tốt. Nói, Trung gia vợ chồng đâu? Mấy ngày nay Liễu Viên Viên đầu tiên là vội vàng hỗ trợ Trung tử dục giải quyết tăng sự. Sau đó lại là vẫn luôn lại vì Trần Diệp nghĩ cách, cho nên quên mất này cha. ân hôm nay vừa mới được đến tin tức, Trung Đại Nhân trước mắt còn không biết hướng đi, bất quá mục thị cùng Trung Đại Nhân tri tử trước mắt đang bị nhốt ở Thái tử phủ. Nói lời này thời điểm Lý Phi tâm tình cũng thực trầm trọng, Trung Sở Ly Nguyên Lai tuy rằng sinh hoạt cùng Thái tử cùng nhau, bất quá hảo đến còn ở bọn họ mí mắt dưới xuất hiện, hiện tại lại là liền bọn họ mí mắt dưới đều đã nhìn không thấy. Liêu viên viên kinh ngạc đứng lên, Sau đó khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía. Người y Tứ nói cách khác trung sở ly bị theo dõi. Chúng ta đây không cũng nguy hiểm, còn có trung gia mẫu tử, vậy phải làm sao bây giờ? Liêu viên viên đột nhiên khẩn trương làm lý phi lại là một trận những mày, bất quá nghĩ đến trần diệp phân phó vẫn là có điều tiêu tan. Phu nhân không cần quá mức lo lắng, chúng ta chỉ cần cứu ra đại nhân lúc sau liền rút lui đế đô. Ơn, không được, ta phải chạy nhanh phân phó đi xuống, ta vốn ban đầu đều ở chỗ này, rời đi thời điểm đến mang đi à. Liêu viên viên lại lần nữa đứng lên, kia nhưng đều là trần chùi tiền A, nếu là chính mình ném xuống bọn họ chạy, kia chẳng phải là may đã chết. Lý Phi trên mặt xẹt qua bất đắc dĩ, hắn cảm thấy phu nhân cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi sẽ chỉ số thông minh không đủ, loại này vấn đề chủ tử khẳng định đã sớm nghĩ tới sao, nàng như thế nào còn sẽ hỏi ra khẩu. Lý Phi ngăn cản đang chuẩn bị ra bên ngoài hướng liêu viên viên. Phu nhân, sở hữu tài sản đều đã mau rời đi hoàn thành, người hiện tại mới lộn. Chờ chúng ta đi rồi đều lạnh. Cùng liêu viên viên khai lần này vui vừa làm Lý Phi cả người tâm tình đều hảo không ít. Hừ, người xấu, không nói cho ta, người nói cho Hán, ta có sinh khí. Đưa lưng về phía Lý Phi ngồi, liêu viên viên không thấy được Lý Phi mặt sau có một người dừng lại bước chân. Bất quá Lý Phi lại là bị nàng cái này động tác cấp đáng yêu tới rồi, túi đầu cười lên tiếng. Các người hai cái nhưng thật ra vui vẻ. Đột nhiên, một cổ nồng đậm giấm vị ở nhà ở bên trong tràn ra tới. Kia toàn vị có một loại sặc nước mắt ra tới cảm giác. Lý Phi lập tức toàn thân cảnh giác lên, thẳng ngơ ngác ngồi, không dám sau này quay đầu lại. Chương 467 nghĩ cách cứu viện. Người đã trở lại. Liêu viên viên tò mò chuyển qua mặt, người này đột nhiên liền biến mất, một câu cũng không nói, hơn nữa chạm vạng còn chọc chính mình sinh khí. Ấn hử, người này có phải hay không chọc nương tử? Trần Diệp đi qua đi ôm Liêu viên viên, hắn vừa mới là bị Trần Hoa kéo qua đi thương lượng sự tình, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trần Hoa cùng Nam Cung Tuyết quyết định dọn ra đi trụ, mà Trần Diệp thuận thế liền yêu cầu bọn họ mang lên Tô Mai Nhi, rốt cuộc chính mình ở hai nữ nhân tập trung thật sự là khó có thể sinh tồn. Trung Đại Nhân có tin tức, cũng ở Thái Tử Phủ, bất quá tại địa lao bên trong, hiện tại Chu Bình chính cầm bọn họ mẫu tử áp chế hắn nói ra Vãn Châu binh lực bố trí. Vãn Châu còn có binh. Liêu viên viên trừng lớn đôi mắt nhìn Trần Diệp, thượng một lần chính mình quá khứ thời điểm như thế nào không biết nơi đó còn có binh lực. Rõ ràng ở chi phủ cửa liền cái thị vệ đều không có. Này binh. Phúc. Lý Phi vừa mới uống xong một miệng trà chuẩn bị ăn ủi đã bị liều viên viên những lời này cấp cười đến phút tới. Vãn Châu chính là một cái biên thành, nếu là không có binh, kia chẳng phải là khôi hài sao. Làm sao vậy sao? Ta nói sai cái gì? Trần Diệp mặt cũng bị liều viên viên những lời này cấp chọc đến đỏ bừng, bất quá hắn không dám cười. Ừ, các người đối ta càng ngày càng không hảo. Liều viên viên nghĩ nghĩ chính mình vấn đề cũng cảm thấy chính mình có một ít nao tản, bất quá nàng chính là không muốn thừa nhận. Ngồi xuống, nhìn đứng hai cái đại nam nhân, liều viên viên vô vô cái bản ý bảo bọn họ ngồi xuống. Ba ngày trong vòng, cần thiết đem trung đại nhân cứu ra. Là, chính là Chu Bình nếu là ở trong phủ nói, hành động sẽ thực không có phương tiện. Thái tử trong phủ tử thượng một lần Chu Bình tính kế liều viên viên tiền về sau, Lý Phi liền vẫn luôn thử hướng thái tử phủ cấy vào chính mình thế lực. Cho nên hiện tại thái tử trong phủ tình huống bọn họ vẫn là có một ít hiểu biết. Không phải có ta sao, ngươi nói ngày nào đó, ta bảo đảm giúp ngươi cho người ta làm ra tới. Không được. Liêu viên viên vừa mới nói xong, Lý Phi còn không có nói cái gì, Trần Diệp liền cái thứ nhất phản đối. Ngày hôm sau sáng sớm, Liêu viên viên vừa mới rời giường phải tới rồi hôm nay Trần Diệp ba người muốn dọn ra đi tin tức. Hơn nữa không biết vì cái gì, Tô Mai Nhi cư nhiên tới cùng Liêu viên viên xin lỗi. Làm liếu viên viên thực sự sửng sốt một chút. Trần Hoa ba người trụ địa phương kỳ thật liền ở tưởng ra sân bên cạnh, chẳng qua là cách một cái tưởng khoảng cách. Ăn cơm thời điểm đại bộ phận vẫn là sẽ qua tới, cho nên cùng không rời đi không có gì khác biệt. Ngày mai giống cái biện pháp đi chu bình làm ra thái tử phủ. Nhìn chứ bỏ tưởng ngụ cùng Tô Mai Nhi mà ngoại người đều đã đến đông đủ, Trần Diệp bắt đầu phân phó làm việc. "Ân, ngày mai đi tạp hắn tiền trang." Đây chính là Lý Phi vẫn luôn mục tiêu, những cái đó rõ ràng đều là hắn. Trần Diệp cùng Liêu Viên Viên cực cực khổ khổ kiếm tiền, bởi vì quyền thế vấn đề, đã bị Chu Bình lấy mất. Uy có thể hay không có điểm đầu góc, biện pháp tốt nhất chính là làm ta đi cho hắn ước ra tới. Nói vậy, không được. Liêu Viên Viên còn chưa nói xong, lại một lần bái Trần Diệp cấp đánh gãy, hắn thà rằng đỉnh Chu Bình đi cứu chung Sở Ly, cũng không nghĩ làm Chu Bình cùng Liêu Viên Viên một chỗ. Chính là hắn ở bên trong ngươi hành động như thế nào. Ta, ngạch, các ngươi đừng thảo, khẳng định còn có biện pháp. Nhìn hai người có một loại thể không bỏ qua cảm giác, Trần Hoa chạy nhanh ra tới hòa giải. Ta đi thôi. Ta đem hắn cấp ước ra tới, còn lại các ngươi tới lộn. Nam Cung Tuyết vốn là không thế nào thích nói chuyện, trải qua hôm qua sự tình lúc sau nàng càng là không muốn cùng bọn họ nói chuyện, bất quá nhìn Trần Diệp khó xử nàng đột nhiên có một chút không bỏ được. Trần Hoa còn tưởng rằng Nam Cung Tuyết là vì chính mình, hơn nữa cũng không biết Nam Cung Tuyết nhận thức chu bình sự. Tuyết, đừng náo kia không phải giống nhau người. Ha ha. Ngươi là không tin ta sao? Nàng thực xác định chính mình làm như vậy chính là vì Trần Diệp mà không phải Trần Hoa, mà đối với sặc Trần Hoa chuyện này kỳ thật cũng không ở nàng đoán trước bên trong. Ta không có. Các ngươi tin tưởng ta hảo, ngày mai các ngươi yêu cầu mấy cái canh giờ đều có thể. Lý Phi, ngươi nói ta có thể chứ? Nam cung tuyết đơn phượng nhãn liền thẳng lăng lăng nhìn Lý Phi, không cho phép đối phương có một đinh điểm nẹ tránh. Ta, ta không biết. Hảo, vậy giao cho ngươi còn lại Lý Phi đi xuống bố trí. Hai ngày này Trần Diệp là thật sự bị này đó nữ nhân chi gian lẫn nhau dối cấp làm sợ, hiện tại không thể lại véo đi lên. Mà ở Thái tử phủ hậu viện bên trong, Mục Thị chính mang theo nhà mình nhi tử ở trong hoa viên dạo bước. Mẫu thân, vì cái gì phụ thân còn không trở lại à, Thái tử thúc thúc không phải nói chỉ chỉ đi trong chốc lát sao. Mục Thị mẫu tử cũng không có bị trói mà là ở bên trong tự do hoạt động, chỉ là không thể đi ra ngoài mà thôi. Chu Bình cùng bọn họ nói chính là hoàng đế đem Trung Sở Ly cấp đều đi hoàng cung, chỉ dùng một ngày liền có thể ra tới. Nguyên bản mục thị cũng là tin tưởng, bất quá đã hai ngày, Trung Sở Ly không có bất luận cái gì tin tức, nếu nàng lại tin tưởng như vậy nàng chính là ngốc tử. Phu nhân đây là đang làm cái gì? Vừa mới từ bên ngoài đi trở về tới Chu Bình nhìn ở trong sân mẫu tử, trong mắt không biết hiện lên thứ gì, chỉ là cười đi lên trước. Thái tử thúc thúc, ngươi không phải nói phụ thân một ngày liền đã trở lại sao? Hắn đâu? Tiểu hài tử nói chuyện là không cần suy xét như vậy nhiều, hướng hồ hắn vốn là nóng bội nhìn thấy chính mình phụ thân. phu thân ngươi A. Kia chính là có đại sự trong người người hướng ngươi phải hảo hảo nghe ngươi mẫu thân nói, hảo hảo chơi đùa. Chu Bình méo méo tiểu hài tử cái mũi, cũng không có cùng mục thị nói chuyện liền đi vào. Điện hạ, chúng ta có thể đi xem hắn sao. Mục thị biết cái này là tuyệt đối không có khả năng sự, bất quá vẫn là mở miệng. Phu nhân, nơi đó là triều đình, yên tâm hảo, các ngươi ở. Trung đại nhân sẽ không chạy loạn. Một cái tiểu hoang mang rối loạn chạy tiến vào, nhìn Chu Bình ánh mắt thật là sợ hãi. Phát sinh cái gì? Không vui nữ mày, gần nhất là cái thời buổi rối loạn, hắn không nghĩ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hồi điện hạ, cửa có một cái kêu nam cung tuyết cô nương làm tiểu nhân đem cái này tờ giấy cấp điện hạ. Gã sai vật run run rẩy rẩy từ chính mình trong lòng ngực lấy ra u um một chương nho nhỏ tờ giấy, không dám nhìn tới Chu Bình. Đối phương là thái tử. Bọn họ mỗi ngày ở cửa có thể nhìn đến vô số tờ giấy nhỏ muốn leo lên hắn này viên đại thụ, bất quá đều bị lui trở về. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền đáp ứng rồi cái kia cô nương, hiện tại hắn duy nhất hy vọng sự chính là Chu Bình không cần sinh khí. Nga! Màu cho ta! Tờ giấy thượng một hàng thực quyến tú chữ nhỏ, nói chính là ước. Ước hắn buổi trưa buổi sáng một lần trang sức cửa hàng gặp mặt. Người trước đi xuống đi. Chu Bình là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đem đồ vật cấp thu lên. Sau đó nhìn phía trước mục thị, phu nhân thật sự không cần lo lắng, trung đại nhân xong xuôi trong cung sự lúc sau liền liền sẽ trở về, các ngươi chỉ dùng ở chỗ này chờ là được. Là, liền tính là lại không muốn, mục thị trừ bỏ đáp ứng cũng không có biện pháp khác. chương 468 nghĩ cách cứu viện Trung Sở Ly. Tuy rằng Nam Cung tuyết ước hắn gặp mặt thời gian là buổi trưa, bất quá tới rồi buổi trưa một khắc thời điểm, Chu Bình mới từ từ từ thái tử phủ xuất phát. Bởi vì hắn cảm thấy Nam Cung Tuyết như vậy đột nhiên tìm chính mình nhưng khẳng định là có cầu với chính mình, cho nên chính mình không cần quá mức với khẩn trương. Chính mọ dương quang làm người thực thoải mái, hơn nữa trong không khí cũng đã không có bất luận cái gì ở mức hương vị, chu tước trên đường cái, hàng tiết một bậc lục tục bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng mua sắm người còn không nhiều lắm, bất quá bắt đầu chú ý giá cả nhưng thật ra không ít. Này dọc theo đường đi, Chu Bình nghĩ tới Nam Cung Tuyết tìm chính mình rất nhiều loại khả năng, nhưng là lại không có đặc biệt khẳng định nào một loại. Dứt khoát trực tiếp lựa chọn từ bỏ phòng đoán, làm Nam Cung Tuyết cho chính mình đã đoán. Mà vẫn luôn đứng ở thái tử phủ cách đó không xa Lý Phi, thấy Chu Bỉnh thật sự ra cửa, bắt đầu bố trí hành động. Trang sức trong tiệm, Liêu Viên Viên cũng ở, bất quá nàng ở địa phương là Nam Cung Tuyết định nhã gian phụ cận phòng, mà nàng đối diện, còn lại là ngồi vẻ mặt âm trầm trần diệp. Vì bảo đảm kế hoạch thành công, lo lắng Chu Bình nhìn ra Nam Cung Tuyết rất hắn manh mối, Liêu Viên Viên cố ý quyết định chính mình cũng lại đây. Nếu là liễu viên viên bên kia bằng không được, vậy chính mình thượng, mà ép lôi kéo cũng muốn cấp Lý Phi cũng đủ thời gian. Lý Phi cùng Trần Hoa phụ trách cứu người, hai người mục tiêu một cái là ở Hậu viện Trung Mục Thị Mẫu Tử, một cái là địa lao chung sở ly. Phần 266 Nội ứng đã cố ý ra điểm sự làm Thái tử Phủ Quản gia đại ở nàng nơi đó, mà Phủ Đinh cùng nha hoàn thời gian này đại bộ phận đều ở nghỉ ngơi, hơn nữa còn có mặt khác người tiếp ứng, cho nên chuyện này hành động liền nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Chu Bình tuy rằng đã nghĩ đến Trần Diệp liền ở Kinh Thành, nhưng là khẳng định không thể tưởng được hắn sẽ ở hiện tại động thủ, hết thể phong bị đều chỉ là thành lập ở phòng ngừa trung sở ly chạy trốn chính tự. Trần Hoa mang theo người trực tiếp từ Thái tử Phủ Hậu Viện đi vào, vừa mới bước vào Thái tử Phủ liền thấy được mục thị mẫu tử, bất quá còn có bên cạnh thị vệ. Hắn chỉ là ngốc hai cái thủ hạ, lặng lẽ từ bên cạnh Hoa Mai thụ thấp hèn vòng qua đi, mục thị còn không kịp phản ứng đã xảy ra gì đó thời điểm, người đã ngã xuống trên mặt đất Các người là. Mục thị phản xạ có điều kiện giống nhau đem chính mình hài tử hộ ở sau người, khẩn trương nhìn Trần Hoa. Bất quá nàng luôn là cảm thấy trước mắt người này, cùng Trần Diệp giống như thực tương tự. Phu nhân, ta là tam ca đệ đệ, tới cứu ngươi cùng thiếu ra đi ra ngoài. Mục thị mẫu tử trên người quần áo đã là chu bình làm người cấp trọng tố, cho nên cũng không phải ở Vãn Châu thời điểm một mạng. Nghe được Trần Hoa nói lúc sau, hắn nhanh chóng bế lên ở sau người nhi tử, sau đó nhìn Trần Hoa nói chúng ta đi thôi. Ân, Trần Hoa ý đồ từ Mục thị trong tay tiếp nhận hài tử lại bị Mục thị một cái xoay người cấp cự tuyệt. Đoàn người đi tới Thái tử phủ cửa sau chỗ dễ trỗ, nơi đó sớm đã bị Trần Hoa phân phó người cấp chuẩn bị cho tốt, bất quá Mục thị lại đột nhiên dừng bước. Ta trưởng phu đâu? Đối, nàng không thể đi, hiện tại nàng là Chu Bình uy hiếp Trung sở Ly cuối cùng lợi thế, nếu là hắn đi rồi, như vậy đối phương khẳng định đối Trung sở Ly đã không có kiên nhẫn, kết quả khó liệu. Trở phu nhân nhìn thấy Tam ca cùng Tam tẩu thời điểm, Giống nhau liền có thể nhìn đến trung đại nhân Nghe được Trần Hoa nói như vậy Mục thị tuy rằng vẫn là lo lắng Bất quá vẫn là lựa chọn đi theo Trần Hoa đi ra ngoài Mà ở trang sức trong tiệm Chu Bình đều đã uống lên mau một hồ trà Vẫn là không biết Nam Cung Tuyết tìm chính mình ra lạp là vì cái gì Nam Cung cô nương hôm nay thực nhàn Trong lòng đột nhiên sinh ra tới dự cảm bất hảo Làm Chu Bình đối Nam Cung Tuyết cũng mất đi kiên nhẫn Cho nên ngự khi không phải thực hảo Thuê phòng bên trong không khí đột nhiên đọc lại Làm Nam Cung Tuyết không khỏi bật cười, hiện tại Ly Chu Bình ra tới đã tiếp cận một canh giờ, mà bọn họ muốn thời gian chỉ là nửa canh giờ mà thôi, nàng đã hoàn thành chính mình nên làm, đương nhiên nhẹ nhàng. Điện hạ, điện hạ không hảo, người bị đoạt đi rồi. Chu Bình còn ở nghi hoặc Nam Cung Tuyết cười cái gì, liền thấy được bên ngoài vang lên rất lớn tiếng đọc cửa. Nam Cung Tuyết sắc mặt đột nhiên, nhìn Chu Bình ánh mắt tràn đầy giò hỏi. Phải anh? Chu Bình đứng lên, sau đó chỉ vào Nam Cung Tuyết hỏi có phải hay không ngươi? Chú công tử làm gì vậy? Cái gì là ta? Nếu là ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Bình nói xong về sau liền liền mang theo người chạy đi ra ngoài, truy trung sở ly đi. Mà bên cạnh ghế lô, liếu viên viên đã rời đi, trở về tiếp ứng chung mục thị, mà Trần Diệp còn lại là giữ lại, để ngừa nam cung tuyết bên này xuất hiện ngoài ý muốn. Sương môn mở ra, nam cung tuyết chẩm rãi đi vào, lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà, cũng không có chuẩn bị lập tức liền đi bộ ráng. Mà nay ngày nàng cũng là trải qua tỉ mỉ trang điểm, như cũng là lộ vai trang phẫn, hôm nay ăn mặc trồn tuyết áo khoác, đường viền kim sắc quần áo, cả người đều có vẻ đẹp đẽ quý giá phi phạm. Mà đối diện Trần Diệp còn lại là đã đứng lên, hắn cảm thấy nếu sự tình đã làm xong, kia tốt nhất chính là chạy nhanh rời đi. Tuy rằng bên kia có liều viên viên cùng Trần Hoa tiếp ứng hắn cũng không lo lắng, bất quá hay là nên muốn sớm chút trở về mới là Công tử gấp cái gì, chúng ta nếu là hiện tại lập tức liền đi. Sẽ không chọc đến thái tử hoài nghi sao Nhật nhạt tiểu uống một ngụn Nam Cung Tuyết nhìn Trần Diệp ha hả cười nói Này vẫn là lâu như vậy tới nay Nàng lần đầu tiên cùng Trần Diệp đơn độc đại Ở cùng cái dưới mái hiên đâu Nam Cung Tuyết nói cũng đúng Hiện tại đi xác thật không tốt lắm Trần Diệp dứt khoát ở nàng bên người cấp làm xuống dưới Công tử không cảm thấy phu nhân hiệu quả Và lợi ích tâm quá cường sao Dương mắt nhìn về phía Trần Diệp Nam Cung Tuyết trực tiếp nhìn gần hắn nhìn chính mình Hiện tại sở hữu sự vật Chỉ cần là lớn hơn một chút đều nắm giữ ở Nam Cung Tuyết trong tay, cho nên nàng nói như vậy cũng tự nhiên có chính mình đạo lý. Bất quá Trần Diệp không biết vì cái gì cũng không tưởng lý nàng, mà là lo chính mình hướng ngoài cửa sổ nhìn đi ra ngoài, tuy rằng biết trước mắt nữ nhân này sẽ không phản bội, nhưng là hắn chính là đối nàng sinh không ra thích tới. Ha ha, công tử không nói cũng thế, chẳng lẽ công tử cả đời này không tính toán lại cưới sao? Nhìn Trần Diệp không để ý tới chính mình, Nam Cung Tuyết cũng không giận, tiếp tục lo chính mình nói. Cô nương đây là này có ý tư gì? Không cưới liêu viên viên thời điểm, Trần Diệp cảm thấy chính mình đại sự chưa định sẽ không đi tưởng cưới vợ việc. Cưới liêu viên viên thời điểm hắn liền đáp ứng quá cả đời chỉ một người. Hốn hồ hắn cũng cảm thấy có một cái liêu viên viên liền thỏa mãn, mà hắn hỏi cái này câu nói nguyên nhân. Bất quá là không nghĩ trước mắt người này còn ở chính mình trước mặt chửi bới liêu viên viên mà thôi. Lần đầu tiên hắn có thể nhìn Trần Hoa mặt mũi thượng chết lặng chính mình không có nghe được. Bất quá lại có lần thứ hai hắn khẳng định là muốn trở mặt Công tử hiện tại đại sự mau thành, khó đến không nghĩ lại cưới sao. Nam cung tuyết trực tiếp sở trường cầm Trần Diệp tay, sau đó hai mắt hàm xuân nhìn Trần Diệp, hơn nữa nàng vai ngọc lộ ra ngoài, chỉ có nói không nên lời dụ hoặc. chương 469 ly kinh, cô nương thỉnh tự trọng. Trần Diệp đã mặt đen, đem chính mình tay mạnh mẽ kéo lại. Liên ở hôm qua Trần Hoa nói với hắn chờ hết thể đều ổn định thời điểm, liền tưởng đem Nam cung tuyết cấp cưới, lúc ấy hắn còn vô cùng nhận đồng, hiện tại xem ra, chuyện này. Hắn còn muốn khuyên Trần Hoa hảo hảo suy xét suy xét. Nhìn Trần Diệp bộ dáng, Nam Cung Tuyết còn tưởng rằng hắn như là chính mình trước kia khách hàng giống nhau, đều chỉ là Ngụy quân tử, khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, nhiều năm như vậy, nàng còn không có gặp qua ai có thể đủ chạy ra chính mình thạch lựu váy đâu. Trần Diệp đứng lên, chuẩn bị hướng tới cửa đi đến. Công tử chẳng lẽ liền không thích Tuyết như sao? Đáng thương vô cùng ngữ khí, xứng với nàng kia ngập nước mắt to, nếu là đặt ở người bình thường trên người, sớm đã ôm vào trong lòng ngực yêu thương. Bất quá Trần Diệp lại là sắc mặt càng đen. Cô nương hay là nên yếu điểm mặt, cáo tử. Dù sao hiện tại Chu Bình đã đi rồi, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm. Chính mình không có bất luận cái gì lý do chờ nàng. Trần Diệp đi làm Nam Cung Tuyết rõ ràng sửng sốt lại lăng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là chính mình lực ảnh hưởng không đủ vẫn là chính mình mị lực không đủ? Nhìn phía trước còn ở mạo nhiệt khí chén trà, Nam Cung Tuyết trong mắt toàn là phẫn hận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới Trần Diệp rời đi Đối nam cung tuyết tới nói, kỳ thật chính là một loại khinh thường. Trần Diệp, ngươi cư nhiên dám xem thường ta, ta nhất định phải ngươi hối hận. Trên đường cái người đi đường đã thiếu rất nhiều, hơn nữa khắp nơi giao hàng tiểu tiểu thương cũng đang chuẩn bị thu quán, đã mau tới rồi ăn cơm chưa tuổi, hiện tại lại là mùa đông, này âm lánh không khí càng là tăng thêm về nhà niệm tưởng. Trung sở ly cùng mục thị sớm đã ở tưởng ra tiểu viện gặp mặt, vừa vận tốt trần hoa ba người lại dọn đi ra ngoài, cho nên người một nhà liền ở tiểu viện ở xuống dưới. Giờ phút này tưởng ra tiểu trong phòng, Trần Diệp, Ly Phi, Trần Hoa cùng Trung sở Ly đang ngồi ở một cái bàn bốn cái phương hướng nhìn lẫn nhau. Bọn họ biết, thật sự chiến đấu liền phải bắt đầu rồi, hơn nữa bọn họ địch nhân, so với bọn hắn cường đại. Ngựa ngùng, ta đến muộn. Trung tử Dục An mặc một thân hạ nhân địa vị hầu hạ xuất hiện ở cửa, hiện tại hắn là tru tử thiên phụ tử số 2 mục tiêu, cho nên đi ra ngoài phá lệ không dễ dàng, hắn có thể xuất hiện cũng đã là vạn hạnh. Thướng quân mau mau mời ngồi. Trần Diệp dẫn đầu đứng lên, nhìn còn lại bốn cái, trong lòng cũng rất là cảm khái, rốt cuộc này đã là hiện tại chính mình nhất trung tâm đoàn đội. Mà giờ phút này Thái Tử Phụ, Chu Bình đều sắp tạc, Trung Sở Ly biến mất không chiếm được bất luận cái gì một đinh điểm manh mối hơn nữa chờ hắn đến trang sức cửa hàng thời điểm, Nam Cung Tuyết cư nhiên còn ở. Lại còn có vì hắn cung cấp một loạt suy luận, làm hắn cũng chưa biện pháp đi hoài nghi đối phương. Một nhà lớn nhỏ cứ như vậy hư không tiêu thất. Phía dưới quỳ hắn sở hữu tốt nhất vệ Bất quả hiện tại hắn thật sự siêu cấp sinh khí, cũng trách hắn không điểm đến cư nhiên còn sẽ có người tới cứu chung sở ly. Thuộc hạ thất trách, vọng điện hạ thứ tội. Dẫn đầu người đại biểu cho toàn bộ người ta nói, mọi người đều túi đầu chờ Chu Bình trừng phạt. Thứ tội. Đều là phế vật, ta liền tính là giết các ngươi người đâu là có thể đủ đã trở lại sao. Chu Bình đứng lên, chỉ vào phía dưới người chính là một hồi chửi rủa Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc có hay không thấy bọn họ đi nơi nào. Tay đã phóng tới trên kệ sách kiếm trôi đao thượng, hắn trực tiếp hoài nghi chính mình không cho bọn họ một chút giao hấn, bọn họ có phải hay không không biết chính mình ở vì ai làm việc. Phía dưới người ngươi xem ta ta xem ngươi, đều đang chờ đối phương có thể ở ngay lúc này mở miệng, chính là thời gian qua một chút lại một chút, vẫn là không có người mở miệng. Vỏ đao đã bị trầm rãi rút ra, mọi người trên chán đều bắt đầu di mãn ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, đầu bắt đầu bay nhanh vận chuyển, hôm nay phát sinh hết thể có thể hay không từ giữa được đến một đinh điểm tin tức. Liên ở vỏ đao hoàn toàn rút ra thời điểm, một cái thủ lĩnh mở miệng. Điện hạ, hôm nay ngươi từ trang sức cửa hàng ra tới về sau không bao lâu, tưởng phu nhân cũng từ bên trong ra tới. Những lời này là rửa gần Chu Bình gần nhất thị vệ nói, hai mắt cấm đoán, trong tưởng tượng ấm áp cũng không có xuất hiện, hắn tò mò mở mắt ra, lại thấy được một trương phát lớn nhất Chu Bình mặt. Cả người ngồi sau này lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn Chu Bình. Ngươi y tư nói cách khác, liêu phu nhân cùng chuyện này có quan hệ? Không. Ta, ta ý tứ, ta ý tứ là. Hắn là từ Chu Bình phải đi giám sát Liêu Viên Viên, Chu Bình đối Liêu Viên Viên tâm tư hắn tự nhiên là biết đến, cho nên hiện tại cũng thực khẩn trương. Đi tưởng ra tiểu viện, Chu Bình cơ hồn là trong nháy mắt liền đi ra ngoài, những người khác cũng chỉ có thể đuổi kịp. Liêu Viên Viên cùng Nam Cung Tuyết đều ở trang sức cửa hàng, chính là hắn lại không có thấy quá Liêu Viên Viên, thường một lần Lý Phi tồn tại đã chứng minh rồi hai người kia nữ nhân rất có khả năng là nhận thức. Chuyện này làm hắn cảm thấy chính mình thật sự là không thể đủ tiếp thu, cho nên trực tiếp buôn tưởng ra tiểu viện liền đi. Chỉ là trong chốc lát thời gian, người cũng đã đem tưởng ra tiểu viện đều vây quanh. Mở cửa, mau mở cửa. Đầu tiên là một cái thủ lĩnh đi gó cửa, bất quá gõ thật lâu đều không có người ra tới. Đâm. Nhỏ nhỏ cửa gỗ cơ hồn là bị người hai chân cấp đá văng, đi theo Chu Bình tới người nhanh chóng đi vào. Chu Bình còn lại là nhìn cửa còn có một ít hốn độn vết bánh xe, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Điện hạ, không ai. Đoán trước bên trong người đi nhà trống, Chu Bình nhìn kéo dài thời hạn A này hết thẻ đoán hận nghiến nghiến răng. Đột nhiên, bên cạnh sân môn mở ra, Nam Cung Tuyết vẫn là ban ngày kia một bộ quần áo đi ra. Phần 267 Điện hạ đây là Nam Cung Tuyết làm bộ mê mang bộ dáng nhìn Chu Bình, bất quá sát thật bị đối phương một phen nắm chính mình cảm. Nói cho chúng ta biết, bọn họ ở đâu. Thanh âm giống như là từ kẽ răng bên trong ra tới giống nhau, hung hăng mà nhìn Nam Cung Tuyết. Điện hạ làm gì vậy, ngươi làm đâu ta, buông ra. Nam Cung Tuyết bắt lấy Chu Bình tay liền hướng một bên rời đi, bất quá bởi vì đối phương sức lực quá lớn, nàng hết thể giống như là phí công giống nhau. Nói, ngươi buông ra, ta như thế nào biết, buông ra, buông ra. Nam Cung Tuyết bắt đầu đá đánh Chu Bình, cũng chính là ở Trần Diệp dẫn người rời đi, chỉ là làm người tới thông chi nàng, rút lui thời điểm, nàng làm một cái quyết định. Mang đi. Chu Bình không chút nào thương tiếc ném xuống Nam Cung Tuyết. Sau đó nhìn trống chân tưởng ra tiểu viện, mang theo người rời đi. Mà giờ phút này liễu viên viên và người, đang ở kinh thành cửa đi ra ngoài. Con Hảo Trần Hoa rời đi thời điểm để lại một người ở nơi đó nhìn, cho nên mới không có bị Chu Bình cấp bắt được. Vừa mới trở lại Thái tử Phủ Chu Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, sau đó đột nhiên xoay người. Mau, đi Phủ Thừa Tướng, nhìn xem Trung Đại Nhân còn ở đây không. Trung Tử Dụ, đối, cuối cùng một người, Trung Tử Dụ. Chương 470 trở mặt thành thủ. Vừa mới vẫn luôn đi theo người của hắn, cũng mặc kệ rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, trực tiếp chạy vội đi ra ngoài, giống như là chính mình phía sau có hồng thủy manh thú giống nhau. Đem người mang đi vào. Câu này nói đương nhiên là cho vẫn luôn đều đang bị giam giữ Nam Cung Tuyết người, hắn liền không tin, này Nam Cung Tuyết cùng Liễu Viên Viên tri gian thật sự có thể như vậy trong sạch. Một đường hướng Bắc Tam chiếc xe ngựa bỗng nhiên cấp dừng lại, chỉ thấy phía trước nghe một chiếc nhìn thực bình thường xe ngựa, mà đứng ở xe ngựa phía trước Còn có một cái bạch đi hề thiếu niên, liền trên người đấu lạp đều là màu trắng. Thiếu niên bên người chỉ có mấy cái túi giống nhau đồ vật, chứ cái này ra không có khác. Nhìn chậm dãi chiều chính mình đi tới tam chiếc xe ngựa, thiếu niên khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ. Bọn họ cuối cùng vẫn là đi đến này một bước, hắn cùng hắn chỉ thấy, rốt cuộc vẫn là đứng ở lẫn nhau mặt đối lợi. Xe ngựa dừng lại, Lý Phi vẫn luôn đều ở phía trước dẫn đường, thấy rõ thiếu niên về sau trên mặt xuất hiện vẻ khó xử. Như thế nào? Ta chính là trông thấy nhà các ngươi chủ tử, còn lại, ta cái gì cũng không làm. Tháo xuống mũ Lộ ra một bộ thư sinh bộ ráng mặt, không phải tân thừa tướng đại nhân lại là ai đâu. Lý Phi trên mặt hiện lên khó xử, rốt cuộc hiện tại bọn họ chính là đang chạy trốn, mà về vương vũ sự tình, hắn căn bản là không có tư cách quyết định. Bên trong liễu viên viên đã dựa vào Trần Diệp trên vai ngủ rồi, bất quá đối phương nhưng vẫn đều suy nghĩ kê tiếp hai người nguyệt thời gian nội. Hắn muốn như thế nào đem chính mình trên tay đồ vật phát huy đến lớn nhất hóa. Bên ngoài thanh âm đánh thức đã ngủ liều viên viên, mà liều viên viên động tác còn lại là làm vẫn luôn như đi vào coi thần tiên Trần Diệp đổi thưởng thần lại đây. Sắc mặt trầm xuống, bên ngoài thanh âm liền tính là không xem người hắn đều có thể đảo nói ra nhân ra tên, bất quá. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải cùng đối phương cấp đối thượng. Liều viên viên nhìn Trần Diệp sắc mặt liền biết là người quen, ngoan ngoắn nhường ra làm Trần Diệp đi ra ngoài tư thế. Ngươi rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Trần Diệp cùng hắn không giống nhau. Trần Diệp xuyên chính là một thân màu tím quần áo. Ở như vậy bầu trời đêm bên trong. Tuy rằng có ánh trăng thêm bảo Bất quá nhìn liền rất như là màu đen giống nhau. Liết mắt một cái xem qua đi liền cho người ta một loại cân nhắc không ra cảm giác. người không phải cũng ở sao. Như thế nào? Hôm nay thừa tướng đại nhân là tới bắt ta trở về sao? Trần Diệp đi tới vương vũ phía trước. Sau đó bình tĩnh nhìn chính mình thư đồng. Bọn họ tư tưởng giống nhau thu hợp nhau. Bùn hẳn là tốt nhất minh quân cùng nhất hiểu bệ hạ thần tử, bất quá lại bởi vì chu thị phụ tử cách làm, đứng ở chính trị ích lợi hai đoan. Thái tử cần gì phải nói móc đâu. Nếu là hiện tại này hết thể đều là vương vũ có thể quyết định, kêu nhất định không phải là như bây giờ. Vương vũ đi lên trước một bước, hoàng hậu là hắn tỷ tỷ, mà hoàng đế là hắn tỷ phu. Hắn cảm thấy chính mình làm được hiện tại tình trạng này đã rất là thực xin lỗi người nhà, chính là bạn thân liền ở trước mắt, hắn có thể thế nào đâu. vậy ngươi nói Ngươi này phiên là muốn làm cái gì? Trần Diệp đối với Vương Vũ ánh mắt lại là chút nào không cần làm cấp đúng rồi đi lên. Các ngươi này một đường đi ra ngoài, chú định sẽ gặp được rất nhiều quan tạm liền tính là hiện tại Hoàng Bảng còn không có chiêu cáo, ngày mai lúc sau, các ngươi lại muốn làm sao bây giờ? Vương Vũ cũng không tránh làm Trần Diệp ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, đã có cạnh tranh ở hai người chi gian lặng lẽ triển khai. Ngươi này dọc theo đường đi yêu cầu đồ vật nơi này đều đã có không sai biệt lắm. Tuy rằng đương thừa tướng đều không phải là là ta ngoài ý muốn, nhưng là nếu đã như vậy, như vậy tiếp theo gặp mặt, chỉ có thể nói xin lỗi. Dù sao Trần Diệp cùng chu tử thiên phụ tử chi gian chiến đấu lập tức liền phải khai hỏa, hắn cần thiết ở nhanh nhất thời gian làm tốt lựa chọn, hơn nữa giải quyết hảo tự mình cảm xúc. Nói xong lúc sau bạch thi thiếu niên liền về tới chính mình trên xe ngựa, đối với mã phu hạ lệnh xuất phát. Trần Diệp nhìn ở chính mình trong ánh mắt càng ngày càng nhỏ xe ngựa, khỏe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Tiếp theo gặp mặt, cho là lấy địch nhân thân phận, mà Vương Vũ, gặp lại. Kỳ thật Vương Vũ lấy tới sinh hoạt dụng cụ đối Trần Diệp tới nói là có thể có có thể không, bất quá Vương Vũ cho hắn lấy tới một cái, hắn nằm mơ đều muốn đồ vật, chính là thông quan Ngọc Điệp. Thứ này giống nhau đều chỉ có chính nhất phẩm đại thần mới có đồ vật, mà thứ này, làm hiện tại Trần Diệp rời đi tốc độ có thể nhanh gấp đôi không ngừng. Điện hạ, người đã không còn nữa. Nói chuyện thời điểm thị vệ ánh mắt vẫn luôn là nhìn sang nhà Rốt cuộc như vậy sự đối Chu Bình tới nói cũng không xem như cái dạng gì tin tức tốt. a rốt cuộc không còn nữa sao? Đoán trước bên trong Chu Bình hỏa khí cũng không có tới, mà là thả lỏng rửa vào sau lưng rửa ghế phía trên. Ân, rốt cuộc không hề là giống mạo cái lao thử, bọn họ rốt cuộc có thể quang minh chính đại đánh giá. Bị xe, ta muốn vào cung. Chu Bình đứng lên, cũng không nói nhiều, trực tiếp liền hướng tới bên ngoài đi đến. Đang ở bình Liễu nơi nào làm mộng đẹp Chu Tử Thiên bị chính mình nhi tử cấp lộc lên cả người đâu trên mặt đều không phải rất đẹp. Nói, vẻ mặt không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, tuy rằng nói cảm thấy hắn thích hợp vị trí này không có sai, nhưng là chú tử thiên cảm thấy, nếu là hắn thật sự không biết ai mới là lao đại, chính mình có thể nói cho hắn. Bọn họ đi rồi. Chu bình thanh âm thực bình, chu tử thiên quần áo bất chỉnh đã chứng minh chính mình vừa mới đến tuột cùng là làm cái gì, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là như cũ bình đạm nói chính mình cho rằng hẳn là chính mình lời nói. Cái gì đi rồi, liền không thể nói rõ ràng một chút. Chu Tử Thiên mới có thể không có Chu Bình như vậy tốt hứng thú, cũng không có bất luận cái gì đi đoán ý tứ, chỉ là không kiên nhẫn hỏi Chu Bình. Trần Diệp đi rồi. Frank. Tay chụp ở trên bàn thanh âm, Chu Tử Thiên vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn phía dưới người, Trần Diệp trên mặt cư nhiên vẫn là không thấy bất luận cái gì khẩn trương. Ngày hôm sau buổi sáng, đương liễu viên viên đoàn người vừa mới tháp bước vào kinh thành bên cạnh một tòa chấn nhỏ thời điểm, cũng đã nhìn đến Hoàng Bảng Thượng có bắt tiền triều dư nghiệt tin tức. Bất quá cũng không biết có phải hay không Chu Bình cố ý thả bọn họ, mặt trên cũng không có bất luận cái gì đồ án cùng tên họ, nói chỉ là văn minh. L. Mà Hoàng Cung bên trong, Chu Tử Thiên nhìn Chu Bình, hắn thậm chí cảm thấy chính mình thực hoài nghi có phải hay không Chu Bình thả bọn họ, chính là suy nghĩ thật lâu vẫn là cảm thấy không có khả năng, cũng liền từ bỏ. triều đình bên trong giống như đối với phát hiện Triều đình dư nghiệt chuyện này cũng không phải thực quan tâm, đại gia nhất quan tâm vẫn là trong chiều đột nhiên trỗi chống hai cái vị trí. Hẳn là do ai tới làm Trong tử dục vị trí còn hảo Rốt cuộc không có gì đại động tác cùng quyền lợi Chính là chung sở ly liền không giống nhau Bởi vì Trần Diệp đoàn người biến mất về sau Có thể đi địa phương rất có khả năng chính là Vãn Châu Nếu là hiện tại lên làm Vãn Châu chi mục Kiêu căn đi toi mạng là có cái gì khác biệt đâu chương 471 phụ tử hiếm khích Hảo, đều không cần nói nữa Hiện tại tiền chiều dư đảng xuất hiện Chấm nhất yêu cầu các ngươi chính là cho chấm một cái Có thể giải quyết chuyện này người mà không phải cho nhau ở nơi đó chối tử. Mặt đen cái này từ đã không thể đủ chứng minh chu tử thiên tâm tình buồn bực, nhìn quét phía dưới một vòng lại một vòng, có thể đánh giặc người có, chính là có thể làm hắn cảm thấy có thể chiến thắng trần diệp hơn nữa chung sở ly, xác thật không có. Phu Hoàng, Nhi Thần cho rằng chuyện này cấp không được, hiện tại phương hướng chưa định, nhất nên làm chỉ có hai việc, một chính là mùa quân đội, khống chế quân quyền, đặc biệt là mấy năm nay tới giang nam bên kia chân thật tình huống. Trung tử dục trong tay hay không thật sự không có bất luận cái gì đồ vật Cái thứ hai chính là nếu muốn biện pháp khiến cho bọn hắn trước chính mình cấp hoàng lên, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đủ tranh thủ đến lớn hơn nữa phần thắng. Chu Bình cũng không phải Chu Tử Thiên, hắn vẫn luôn chờ mong cùng Trần Diệp đánh giá, tuy rằng ở đem Trần Diệp thả chạy chuyện này thượng hắn xác thật thua không ít, bất quá hắn cũng không lo lắng, rốt cuộc chính mình hiện tại không chế lực lượng muốn so Trần Diệp nhiều rất nhiều, hơn nữa hắn cũng không cho rằng Trần Diệp sẽ là chính mình đối thủ. Hắn hiện tại chỉ là lo lắng một sự kiện ngay Trần Diệp cùng này Liếu viên viên chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ bởi vì cái này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Diệp phía sau mới đoàn có bao nhiêu nhất khủng bố chính là hiện tại Liễu viên viên rốt cuộc có bao nhiêu tài sản hắn cũng không biết từ thượng một lần hắn đem liếu viên viên sở hữu tài sản đều cấp lửa tới về sau Liễu viên viên đối hắn liền hảo tu là nhiều không ít phòng bị hơn nữa sau lại Liếu viên viên làm buồn bán thời điểm ở chính phủ sở hữu đăng ký đều là bất đồng tên chỉ là hắn biết đến Liều viên viên ở đế đô năm ra cửa hàng, cũng đã là bốn người đăng ký, hơn nữa liều viên viên cửa hàng giống nhau đều là cả nước xích. Cho nên hắn thực lo lắng này một vấn đề. Chu Bình nói giống như là đánh thức trong chiều các đại thần giống nhau, bởi vì bọn họ cũng không có gì tốt biện pháp, mà lại không nghĩ bị Chu Tử Thiên nói thành phế vật, dứt khoát lựa chọn duy trì Chu Bình. Khoe miệng gợi lên một cái ý vị sâu sắc gời, Chu Bình chính là đang chờ bọn họ đều lên tiếng duy trì chính mình. Mà hắn sắp dùng chuyện này muốn đi làm một kiện chính mình đã suy nghĩ thật lâu sự, hơn nữa chuyện này hắn đã đáp ứng vương thị thật lâu. Thái tử cảm thấy này đó phái ai đi thích hợp. Chu tử thiên dù sao cũng là làm hoàng đế, cũng không có lập tức đáp ứng hắn, chỉ là muốn biết một ít về kế hoạch của hắn. Nhi thần nguyện ý đi trước phía trước vì nước làm vẻ vang, mà đối với nhiều loạn bọn họ đối phương quân tâm chuyện này, mà sẽ có một cái lớn mật đề nghị. Mọi người đều tò mò nhìn Chu Bình. Cái này thái tử có thể nói là hiện tại toàn bộ triều đình bên trong trí tuệ đương nhưng, ở chung vô sở mới qua đời bên trong, toàn bộ triều đình cũng đã ở vào nửa tê liệt trạng thái. Nhi thần cho rằng, nếu là hiện tại tuyên cáo tiền triều hoàng hậu tử vong, như vậy đối phương nhất định liền sẽ đại loạn. Chính là ở Chu Bình nói xong về sau, Chu Tử Thiên cũng không có lập tức đồng ý hắn ý kiến, nguyên bản vẫn luôn người ủng hộ người của hắn cũng chầm mặt đứng. Về tiên triều hoàng hậu vấn đề này, các đại thần đương nhiên sớm, ở Chu Bình phía trước cũng đã nói ra Bất quá Chu tử thiên đối với nàng thật sự là quốc ngự giữ gìn, thượng một lần bọn họ nói về sau chú tử thiên càng là trực tiếp khiến cho nàng biến thành quý phi, trực tiếp lấy hành động cự tuyệt bọn họ. Phần 268 Đại điện phía trên lại một lần lâm vào châm mặc, Chu tử thiên đôi tay cỏ sắt cầm nhìn chu bình, cũng không có nói lời nói, thậm chí có thể nói, hắn đang không ngừng điên cuồng hồi tưởng, có cái gì tốt lý do, hắn cũng không tưởng từ bỏ. Thần, bàn lại, liên ở mọi người đều ở do dự thời điểm. Vẫn luôn đều còn ở rồi dám muốn hay không duy trì chu bình thời điểm, trọng tử dục dẫn đầu đứng dậy. Liêu viên viên đoàn người đêm tối kiêm trình lên đường về sau, rốt cuộc đêm nguyên lai like 4 ngày lộ cùng cái cấp áp xúc tới rồi tiếp cận 2 ngày nửa tả hưu, đương đứng ở bước vào vãn châu cửa thời điểm. Trung tử dục trước hướng bọn họ đưa ra cáo tử, rốt cuộc đêm Giang nam kia một bên còn cần chính mình. Hơn nữa hắn hiện tại là trần diệp lớn nhất hay chỉ duy trì lực lượng chi nhất, cho nên hắn cần thiết muốn bắt càng nhiều trải qua tới làm việc. Trần Hoa trên mặt biểu tình vẫn luôn đều rất khó xem, bọn họ từ kinh thành ra tới bắt đầu, chủ yếu mà là hắn không biết kia một ngày liều viên viên sẽ làm nam cung tuyết chi gian làm sao vậy, hoặc là nói là nam một cung tuyết đã trải qua cái gì, chờ hắn đi dò hỏi thời điểm, nam cung tuyết trực tiếp liền nói về sau, sẽ không cùng bọn họ lại chạm cùng nhau, mười một hiện tại hắn trong lòng đối liều viên viên cũng có nhất định khúc mắt. Còn có hai ngày liền có thể chính thức tới Văn Châu Chi Phủ, cho đến lúc này liền chân chính cùng triều đỉnh sẽ rách ra mặt, Lý Phi nhìn càng ngày càng gần Vãn Châu Chi Phủ, đối với bọn họ nói. Kỳ thật ngày này bọn họ là hương phấn, bởi vì này muốn này một bước bước ra đi, như vậy cũng liền ý nghĩa bọn họ đã thành công thực hiện bước đầu tiên, cũng là khó nhất một bộ. Hai ngày sau hậu cung bên trong, Chu Tử Thiên ngồi ở Bình Liêu trong viện nhìn hắn, bởi vì Chu Bình thật mạnh tạo áp lực, hắn hôm nay quyết định đối ngoại tuyên bố Bình Liêu đã tử vong. Hơn nữa đáp ứng rồi Chu Bình, sẽ không lại cấp Bình Liêu bất luận cái gì danh phận. Tuy rằng không phải chân chính sát nàng, nhưng là hắn hai nữ nhân này thật nhiều năm a, hắn hiện tại đều đã là thiên hạ chi chủ, cho chính mình âu yếm nữ nhân một cái danh phận cũng không được. Hoàng thượng, thái tử điện hạ nói, hắn ở cần chính lâu chờ ngài. Đại quân đã chuẩn bị tập kết xong, Chu Bình xuất phát nhật tử lại gần một ít, cho nên mấy ngày nay sẽ thưởng xuyên tới nơi này cùng Chu tử thiên hội báo tình huống. Đấy mắt hiện lên một ít âm u cảm xúc, Chu tử thiên cái gì cũng chưa nói liền hướng cần chính lâu đi đến. Còn có cái gì muốn công đạo? Chu tử thiên nhìn đã quỷ gối trên mặt đất Chu Bình, trực tiếp đứng ở hắn phía trước, nhìn xuống hắn. Nhi thần sợ hãi, nhi thần như vậy làm cũng là vì phụ thân danh dự suy nghĩ, mong rằng phụ thân thứ lỗi. Chu Bình đã rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Chu tử thiên chi gian xuất hiện ngăn cách. Hiện tại hắn cần thiết muốn đi tiêu trừ này một loại ngăn cách mới có thể, nếu không về sau chính mình rất có khả năng sẽ sai thất ngôi vị hoàng đế. a vậy ngươi đến thật sự lo lắng, lúc này đây ngàn vạn đừng làm cho chấm thất vọng mới hảo. Chu tử thiên mới lười đến nghe hắn giải thích, từ hắn lên làm thái tử, hắn cơ hồ cho hắn hoàng đế quyền lợi, kết quả cư nhiên ở như vậy sự tình thượng cùng triều thần cùng nhau tinh kế chính mình. Phu hoàng, nhi thần, hảo, đi lộ ngươi yêu cầu đồ vật đi. Lần thứ hai trực tiếp cắt đứt Chu Bình nói, có lẽ là hắn trước kia xem nhẹ mặt khác những cái đó nhi tử, hắn hẳn là phải hảo hảo quan sát quan sát. Chu Bình chỉ có thể bất đắc dĩ lưu xuống, hướng tới vương thị nơi đi qua, hiện tại có thể giảm bớt hắn cùng Chu tử thiên quan hệ. Cũng cũng chỉ có vương thị một người. Ngày thứ hai sáng sớm, sáng sớm Hoàng Bảng liền công bố bình Liễu quý phi tăng với kết lị, muốn thiên hạ cùng chi cộng ai. Tuy rằng chỉ là một cái quý phi mông thệ, nhưng là tin tức không biết bị cái gì cấp quạt gió thêm thủy, đang ở tùy ý trong truyền bá. chương 472 người cười ta. Trở lại Vãn Châu Trần Diệp rất bận, hơn nữa là phi thường hội, trực tiếp chính là không ngủ không nghỉ cũng không quá, cho nên đương bình liễu qua đời tin tức truyền đến thời điểm hắn trực tiếp một búng máu phun tới về sau liền ngất đi, sợ tới mức liều viên viên thiếu chút nữa hồn đều bay. Vãn châu so đế đô còn muốn càng thêm rết lạnh, cho nên liều viên viên trên người trừ bỏ áo lông, còn hơn nữa thật dày áo khoác, trần diệp chính là bởi vì thật lâu không có nghỉ ngơi tốt, khó thở công tâm mới có thể như vậy, mà Liễu viên viên đem sở hữu nguyên nhân đều quy tội bởi vì muốn phục chiều sự, cho nên đối với súng ống tìm tòi nghiên cứu càng thêm ra sức lên. Ở trung sở ly xem ra, Mục thị cùng Nhan Cẩn Diệu mấy ngày này giống như là hai cái liên thể anh giống nhau, căn bản không có thấy các nàng tách ra quá. Hơn nữa các nàng hai cái ở nghiên cứu đồ vật, ở rất nhiều người trong mắt đều là thiên phương dạ Đảm tồn tại. Tuy rằng mục thị không có gặp qua súng lục chân chính bộ ráng, bất quá dựa theo liếu viên viên cho chính mình kinh hỉ bản vẽ, nàng đối cái kia cái gì súng lục rất là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng cảm thấy, dựa theo dùng sức nguyên lý, thứ này rất có khả năng như là Nhan Cẩn Diệu nói. Như vậy thiện xạ đều không phải là cái gì việc khó. Phu nhân, chúng ta cùng đi thử xem kia cùng công kích giận hiệu quả hiệu quả thế nào. Liêu viên viên tung tăng nhảy nhót đối với môn nhảy vào mục thị tuyên truyền đến, rốt cuộc công kích giận làm sợ người ngủ a, cho nên lập tức tiên hoàng an ủi. Chủ tớ hai người đâu quá khứ thời điểm, liêu viên viên đầu tiên là an mục thị, sau đó mới bắt đầu xem chính mình biểu diễn. Liêu viên viên đại biểu tìm người phía dưới người, sớm giáo cơ lại làm sao tiếp theo phê. Nàng chỉ là làm cho bọn họ xem một chút công kích giận này hảo hài chỉ hiện tại còn không phải là thuộc về còn hảo đương nhiên nghỉ kỳ sao. Trần Diệp trên người chủ yếu là mang theo thương, làm người thực dễ dàng liền thả lỏng tiến vào. Liên ở Liễu viên viên rời đi mục thị ở địa phương, chuẩn bị đi xem đại lượng chế tắc công kích giận tiền có đủ hay không thời điểm, trần hòa theo ra tới. Phía trước đầu gỗ chồng chất ở chính mình trước mắt, đều là đại tự động ta trước mắt, liếu viên viên vẫn luôn đều ở nghiêm túc số. Cái này công kích giận là nàng cùng tam quốc thời kỳ vô địch quân sư cấp học, dùng chính là tinh thiết, cũng chính là bầu trời rất tới thiên thạch. Tinh thiết hy hữu cùng chế tác súng lục phức tạp lại không phải ngày đầu tiên biết, cho nên liếu viên viên đối cái kia ông có thái độ vẫn luôn là, súng lục thứ này có thể có tốt nhất, không thể có cũng không, cái gọi là, bất quá công kích giận thứ này, nhất định sẽ trở thành trợ giúp Trần Diệp lấy được ngôi vị Hoàng đế thần binh lợi khí. Tầu tử, ta có thể hay không hỏi người một vấn đề? Trần Hoa cảm thấy... Nếu là vấn đề này tập kích vĩnh viễn đều không làm rõ được, như vậy chính mình cùng tam ca còn có liêu viên viên chi gian liền nhất định sẽ có ngăn cách. Người nói, liêu viên viên nghiêm túc nhìn Trần Hoa, kỳ thật có một số việc xác thật hẳn là muốn nói khai. Người cùng Tuyết Nhi chi gian cãi nhau sao? Vẫn là tam ca cùng Tuyết Nhi cãi nhau. Nam Cung Tuyết, đoán trước bên trong vấn đề, liêu viên viên cũng không hoảng loạn, nàng ngự khi giống như là ở trả lời Trần Hoa hôm nay ăn cơm giống nhau. Đúng vậy, chính là Tuyết Nhi nàng như thế nào sẽ đột nhiên liền không tới đâu. Kỳ thật Trần Hoa vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nam cung tuyết lo lắng tạo phản sự tình quá mức với nguy hiểm cũng không tới. Bất quá hai ngày này từ tô mai nhi nói bóng nói gió miệng lưỡi chung, hắn loang thoáng cảm thấy rất có chính là bởi vì nàng bị bị khuất cho nên mới không tới. Ta như thế nào biết? Liêu viên viên lòe chính mình mắt to, nghiêm trang nhìn điểm Trần Hoa, nàng sắc thật không biết ta, chẳng lẽ muốn nàng biến ra đáp án tới không thành. Có thể là bởi vì liễu viên viên trong ánh mắt lại là quá mức với sạch sẽ cùng chấp nhất. Trần Hoa không biết vì cái gì chính mình có một loại muốn hộp máu xúc động. Từ trở lại Vạn Châu về sau, Trung Sở Liên Nguyên Bản che giấu thú biên quân đội toàn bộ đều liền bại lộ ra tới. Nguyên Bản suy nhược Vọng Châu thành lập tức nhiều ra tiếp cận 20 vạn quân đội. Hơn nữa mỗi người đều là trải qua ít nhất 3 năm huấn luyện. Có thể chân chính ý nghĩa thượng nói là một con thiết huyết chi sư. Không biết vì cái gì, triều đình quân đội vẫn luôn chậm chạp bất quá tới Mà thiên hạ đã bắt đầu thịnh truyền, này chu ra thiên hạ bất quá chính là chu thị phụ tử mưu quyền. Xoán vị đoạt tới, danh không chính luôn không thuận. Chờ chân diệp lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, liền thấy liều viên viên đã mỏi mệt ghé vào chính mình đầu giường ngủ rồi. Một chương cái miệng nhỏ còn hơi hơi mở ra một cái phùng, thật là đáng yêu. hắn tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đang chuẩn bị cấp liều viên viên cái một cái đồ vật thời điểm đối phương tỉnh. Ấn! Ngươi như thế nào đi lên, mau nằm xuống, hảo hảo nghỉ ngơi Liêu viên viên nhìn Trần Diệp đã lên không khỏi có một ít buồn bực, vội vàng lôi kéo hắn làm hắn chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tiên nương tử cùng ta cùng nhau nằm. Trần Diệp đương nhiên không cự tuyệt, chuyển thủ vì công, ôm liếu viên viên liền ngồi ở trên giường. Cũng không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách vấn đề, liếu viên viên một bên mềm mại trực tiếp liền ngã vào Trần Diệp trong tay. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đang chuẩn bị thoát đi thời điểm, Trần Diệp đã khinh thân mà thượng, hắn cùng nương tử, giống như thật lâu không có làm cái gì xấu hổ xấu hổ sự Mà ở đế đô thái tử bên trong phủ, Chu Bình thông qua mấy ngày này liên tục tiến cung nhận sai, cùng ở vương thị dưới sự trợ giúp Chu Tử Thiên đối hắn thành kiến rốt cuộc là nhỏ đi xuống. Sau lại hắn cũng cảm thấy Chu Bình biện pháp này có thể dùng, bất quá chỉ là dùng sớm, cho nên ở mau trong thúc dục này Chu Bình tổ chức quân đội xuất phát. Đêm khuya bên trong, Chu Bình rốt cuộc cùng vương vũ thương lượng hảo, một loạt phương án lúc sau, nhớ tới bị chính mình nốt ở địa lao lâu ngày Nam Cung Tuyết. U ám địa lao. Liên tính là ở khô giáo mùa đông cũng có này một cổ ẩm ớt hương vị, hơn nữa bên trong vốn là sống ngội thật sự, mà nam cung tuyết lại là vai ngọc lộ ra ngoài, người này thoạt nhìn đều là nhìn thấy mà thương bộ dáng. Trên người kia đẹp đẹp quý giá màu tím siêm vĩ gì cũng đã cũ nát đã không có bộ dáng, tóc cũng là lộn xộn nhất khủng bố chính là nguyên bản cũng đã thực gầy nam cung tuyết, trải qua mấy ngày nay tra tấn về sau, trên người cơ hồ đã nhìn không thấy một đinh điểm thịt. Cả người cũng là chật vật ghé vào chiếu làm trên giường. Hay chỉ đại đáng sợ đôi mắt nhìn Chu Bình? Như thế nào? Muốn hay không nói cho ta liếu viên viên cùng Trần Chi gian quan hệ? Người cưới ta? Vô cùng đơn giản trả lời chỉ có ba chữ, lại làm ở đây người đều cấp ngây ngẩn cả người, bao gồm Chu Bình bản nhân, cái này nữ chính là uống lộn thuốc sao? Cưới nàng? Nằm mơ đâu? Người muốn cưới ta, ta có thể cho ngươi càng nhiều tin tức, tỉ như Trần Hoa cùng Trần Diệp, tỉ như liếu viên viên, nên có chung sở ly. Ta còn có thể giúp ngươi ly gián bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ, còn có. Nam cung tuyết khỏe mắt gợi lên một mặt trào phúng cười, đến nỗi vì cái gì muốn chu bình cưới chính mình, bởi vì nàng biết Trần Hoa thích chính mình, mà chính mình cuối cùng là cùng Trần Diệp ở bên nhau. Chỉ cần cho chính mình một cái cơ hội, tìm được nói thật khóc lóc kể lệ, như vậy nàng bảo đảm, đối phương khả năng cả đời này đều sẽ đem Trần Diệp coi là chính mình định nhân. chương 473 hóa thân mê đệ. Liêu bên trong lâm vào trầm mặc. Nam Cung Tuyết dứt khoát rửa vào chiếu thượng đem đôi mắt cấp nhắm lại, Chu Bình là một cái người thông minh, mà cùng người thông minh nói chuyện, trước nay đều là không cần phải nói quá nhiều nhàn ngôn toán ngữ. Các ngươi đều đi ra ngoài. Chu Bình đối với đi theo chính mình tới người ta nói nói, kỳ thật hắn đối Nam Cung Tuyết là có hứng thú, từ lần đầu tiên thấy nàng bắt đầu, chỉ là sau lại phát sinh này một loạt sự tình mới đưa đến như bây giờ. Cảm giác được vẫn luôn mang theo vết chai thô giáp cánh tay sở lên chính mình bả vai. Từ hồ còn có một ít hơi hơi tiên hoàng quát đầu, nam cung tuyết không vui mở mắt ra, lại là thấy Chu Bình đã thoát xong rồi chính mình áo trên, chính vẻ mặt tình dục nhìn nàng. Nam cung tuyết bay nhanh ngồi dậy, trong lòng bắt đầu nổi lên nồng đậm cảm giác sợ hãi, cả người đâu sau này rụt lại xúc mặc kệ là ngày thường lại như thế nào phong tao trang điểm người, bất quá cũng chỉ là một cái chưa kinh nhân sự tiểu cô nương. Bất quá nàng lại bị Chu Bình cấp ôm qua đi, không dung nàng tránh đi. Phần 269 Như thế nào? không phải phải gả cho ta sao. Vậy làm ta nhìn đến ngươi thành ý a Câu này nói xong về sau, Chu Bình liền bắt đầu không hề ô nu, ở nàng trên người tùy tâm sở rụng lên. Ánh trăng lặng lẽ trộm nổi lên lười tới, làm Thái Dương ra tới trước ban. Tự nhiên trải qua một buổi tối tra tấn, bất quá Trần Diệp như cũ dậy sớm, nghe nói liều viên viên làm cho công kích giận uy lực rất lớn, hắn muốn đi xem. Một cái cùng cung tiễn không sai biệt lắm bộ dáng đồ vật. Bất quá cung tiễn kia một cây huyền bị đổi thành một nhân loại tựa với cái giá đồ vật, mặt trên một lần có thể phóng tam chi mũi tên, tam tiễn tề phát, theo lý thuyết, như vậy mũi tên nọ dùng làm lên hẳn là yêu cầu rất lớn sức lực, cho nên Trần Diệp ở thí thời điểm đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, chính là không nghĩ tới, chỉ là dùng không đến ngày thường cung tiễn một nửa lực, tiễn vũ cũng đã bay ra đi, hơn nữa bắn thương uy lực ít nhất. Là ngày thường gấp 2, chính là cái này phương hướng yêu cầu làm lại không chế. Trần Diệp kinh ngạc nhìn chính mình trong tay nho nhỏ mũi tên nhỏ hắn thật là không biết chính mình tu mấy đời phúc khí mới có thể đủ nhặt được liêu viên viên cái này bảo, nàng kiếm tiền phương pháp, ý nghĩ đều làm chính mình ngũ thể đầu địa Bởi vì liêu viên viên nói qua cái kia là nàng yêu thích, cho nên hắn còn có thể đủ lý giải một chút, chính là cái này đâu. Quân sự, chẳng lẽ cũng là nàng yêu thích? Hơn nữa nàng như thế nào sẽ hiểu được nhiều như vậy? Đột nhiên nhớ tới liêu viên viên cho chính mình xem bản vẽ thời điểm, cái này mặt khác cái kia đồ vật. Xuống lục, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là liều viên viên không thực tế ý tưởng, bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra cảm thấy hy vọng cái kia có thể là thật sự. Như vậy liều viên viên ở trong lòng hắn địa vị khẳng định lại bị thay đổi. Trung sở ly vội vội vàng vàng hướng tới Trần Diệp cấp đã đi tới, trung tử dục bên kia ra điểm điểm nho nhỏ phiên thoái, bọn họ cần thiết phải làm hảo tuyệt đối chuẩn bị. Vẫn luôn lấy quan văn bộ mặt kỳ người Trung sở ly, ở trở lại Vãn Châu về sau, cư nhiên bắt đầu mặc vào võ tướng quần áo. Tuần nữa hắn đối Vãn Châu lão bản họ nói qua, cái này địa phương rất có khả năng sẽ bị liên lụy tiến chiến hỏa, nếu là muốn đi lão bản họ, hắn nhất định liền thả bọn họ đi, không nghĩ tới toàn bộ Vãn Châu thành, cư nhiên không có một nhà xin rời đi. Điện hạ, trung đại nhân bên kia quân đội bị Chu Bình cấp phái người áp xuống, hắn khả năng tạm thời vô pháp tiến hành quân sự chi viện. Trung tử dục bên kia tình huống cùng hắn không giống nhau, hắn là trực tiếp thực quyền khống chế toàn bộ Vãn Châu, cho nên Vãn Châu sở hữu đồ vật đều là nắm ở trong tay của hắn. Mà Trung tử dục lúc ấy vì tị hiểm, trong tay hắn đồ vật đều là thông qua khống chế người khác tới lộng hiện tại người đột nhiên bị Chu Bình cấp thay đổi, khẳng định là muốn so với hắn muốn phiền toái thượng rất nhiều, cho nên chỉ có thể là như thế này. Trần Diệp rốt cuộc đuông xuống công kích giận, nhưng là lại đem hắn giao cho đứng ở chính mình bên người Trung sở ly. Muốn đem quân bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất, hiện tại liền chờ tân binh chiêu mộ cùng huấn luyện nửa tháng, chúng ta liền bắt đầu chiến đấu chân chính. Trần Diệp hướng một bên xê dịch. Sau đó làm Trung Sở Ly đứng ở chính mình vị trí thượng thử một lần công kích giận Đánh giặc loại đồ vật này, cuối cùng trừ bỏ quyết sách giả đầu góc màng ngoại, còn có binh lực, binh khí cùng lương thảo. Trung Sở Ly cùng Trần Diệp đều là có mang binh đánh giặc trải qua người, xem Trung Sở Ly trấn thủ khó nhất thủ phương Bắc, nhiều năm như vậy lại là không ai dám làm cản tình huống thượng liền có thể biết, người này nhất định có tuyệt đối quân sự tài hoa. Hơn nữa Trần Diệp bản thân chính là lãnh binh đánh giặc quá người, liền tính là Chu Bình lại lợi hại, hắn cũng không e ngại kéo cung, bán tên, trung địa. Như cũng là một loạt cùng vừa mới Trần Diệp giống nhau kinh ngạc biểu tình. Này! Trung sở ly không dám tin tưởng nhìn chính mình trong tay đồ vật, như vậy khủng bố sao? Hơn nữa hôm nay mục thị còn nói với hắn, liều viên viên làm nàng chế tạo đồ vật nàng đã sắp dền hảo, này đó thần binh lợi khí, liều viên viên là từ đâu học được? Ai nha, không phải như vậy chơi. Liều viên viên thanh âm ở một bên văng lên, nàng là thật sự không biết này Trần Diệp là nơi nào tới tinh lực. Cứ nhiên có thể xuất tra tấn chính mình không sai biệt lắm một buổi tối, đáng thương nàng lao heo à. Tròn tròn. Trần Diệp đi qua đi, rắc quá liều viên viên tay, vẻ mặt xấu xác lời, bất quá đến gần về sau hắn mới phát hiện. Liều viên viên đi đường tư thế cùng bình thường có một ít rất nhỏ chênh lệch nếu không phải cẩn thận quan sát nói, khẳng định phát hiện không được. Phu nhân. Trung đại nhân làm gì vậy, mau mau lên, vất vả ngươi. Liều viên viên phát hiện từ đi tới Văn Châu, bất luận là Trung sở ly cùng Trấn Hoa. Vẫn là lý phi lâm mục nhóm thấy nàng thời điểm giống như câu nệ không ít, cái này làm cho nàng cảm thấy có một loại mạc danh mới lạ cảm. Bất quá biết đây là này đó cổ nhân đã thói quen cách sống, nếu là làm cho bọn họ sửa, cùng khó xử bọn họ không có cái hai dạng. Phu nhân ý tứ là, cầm trong tay công kích giận, trung sở ly vẻ mặt khó hiểu nhìn người liêu viên viên. Khu khu khu, các người đều là chút đại nam nhân, như thế nào sẽ thật lấy không có sức lực. Liêu viên viên tự mình tiếp nhận qua công kích giận. Sau đó chuyển hướng về phía mai nhi phương hướng. Đi đem kia ba cái thẻ bài cấp dựng bảy biển một chút. Nếu không phải một ngàn nàng nên đối bắn tên tương đối cảm thấy hứng thú, cái này công kích giận, nàng khẳng định liền làm đều làm không được. Kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên. Một bộ động tắc nước chảy mây trôi làm Trần Diệp cùng Chung Sở Ly trực tiếp xem nốc. điểm chết người chính là Tam chi tiến vũ bổn hẳn là hướng ba phương hướng mà đi, chính là Liễu Viên Viên Tam chi tiến vũ lại tất cả đều ở giữa một cái hồng tâm. Còn có Tam trì tiễn vũ cư nhiên trực tiếp xuyên qua cái thứ nhất hồng tâm, không có bất luận cái gì lệch lạc cắm tới rồi cái thứ hai hồng tâm thượng. Trung sở ly cùng Trần Diệp xoa nhẹ lại xoa hai mắt của mình, luôn mãi xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, vẻ mặt sùng bái nhìn liễu viên viên. Phu nhân, ngươi, ngươi, có thể dạy ta sao? Đi theo tiên đế chinh chiến xa trường mấy lần, có một người độc thủ biên quan nhiều năm như vậy Trung sở ly, tại đây một khắc, thật thật tại tại hóa thân, biến thành Liễu viên viên mê đệ chương 474 tấn công từ Thủy huyện. Nửa tháng về sau, Chu Bình mới rốt cuộc tập kết hảo muốn trinh phạt Trần Diệp quân đội, mà hiện tại Trần Diệp đã chính thức tuyên bố ở Vãn Châu bắt đầu tạo phản. Mà ở này nửa tháng thời gian, Chu Tử Thiên chính thức phong Nam Cung Tuyết vì Thái Tử Phi, hơn nữa muốn nàng tùy quân xuất trinh, tùy quân cùng nhau xuất phát nên có thừa tướng Vương Vũ. Bất quá Chu Bình cùng Nam Cung Tuyết lại không có tổ chức hôn lễ, mà ở phương Bắc Liêu viên viên cùng Trần Diệp đã toàn song làm tốt muốn đánh giặc chuẩn bị Trung Tử Dục cũng đã từ Giang Nam đổi tới, tuy rằng hắn không có mang đến cái gì quân đội, bất quá hắn cũng đã là đối Trần Diệp tới nói tốt nhất tiên phong tiên phong. Trần Diệp quân đội 15 vạn, hơn nữa còn ở huấn luyện tân binh 15 vạn, mà Chu Bình còn lại là mang theo 20 vạn ra tới, hơn nữa Vạn Châu bên cạnh Lý Châu vốn là có 8 vạn đóng quân quân đội, cho nên Chu Bình nhân số là muốn vượt qua Trần Diệp. Hai bên tiên phong phân biệt là Trần Hoa, Lý Phi cùng Lý Huy, từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Trần Diệp ngâu thân bồi dưỡng bọn họ hai cái phương hướng chính là Trần Diệp chủ văn phụ võ, Trần Hoa còn lại là chủ võ phụ văn bình liễu mục tiêu bất quá chính là Trần Diệp có thể tới chỉ điểm Giang Sơn, mà Trần Hoa còn lại là có thể tới bảo hộ chính mình Hoàng Huynh, Lý Uy là còn lại là nổi danh đại lực sĩ, nghe nói có thể dơ lên ba người trọng cục đá chạy vội đi. Hai bên chủ tướng cũng có điều trinh lệnh, Trần Diệp bên này còn lại là có thể văn có thể võ chung tử dục cùng chung sở ly mà Chu Bình kia một bên còn lại là cơ hồ không có thượng quá chiến trường một ít người, duy nhất có năng lực, chính là Vương Vũ. Hai bên sau cần, còn lại là Liễu Viên Viên cùng Hoàng đế, Liễu Viên Viên có tiền, liền tính là ở cái này quốc gia mua không được, cũng sớm ở mặt khác quốc gia đem lương thảo cấp kéo đến vị mà Chu Tử Thiên đối với vấn đề này, căn bản là không có suy xét quá. Ngày mai Trần Diệp cũng đã chuẩn bị dẫn người tấn công Lý Châu cùng Vãn Châu ai gần nhất một cái tiểu huyện thành, từ Thủy huyện. Hơn nữa nơi này cần thiết muốn ở Chu Bình đi vào phía trước đêm nó bắt lấy, bởi vì từ thủy huyện tuy rằng, lại là dị thường dễ thủ khó công, mà chỉ cần từ thủy vừa vỡ, toàn bộ ly châu giống như là ở trong túi giống nhau. Tròn tròn, ngươi sợ sao? Cầm chiều qua đi, Trần Diệp cũng không có ngủ, mà là lôi kéo liều viên viên ra tới dạo quanh quang, thương đã bị mục thị cấp chỉ chế tác ra tới, bất quá chỉ có một phen, bởi vì chế tác tài liệu thật sự là quá mức khó tìm. Hơn nữa viên đạn liều viên viên cũng chỉ chuẩn Trần Diệp đánh hai phát liền vẫn luôn giữ lại. Chỗ chống đạn trực tiếp liên tục xuyên qua trăm mét ở ngoài năm cái bia tay lúc sau, liều viên viên còn nhớ rõ này đó cổ nhân kinh ngạc ánh mắt. Hồi cấp Trần Diệp một cái an tâm tươi cười. Nay có cái gì sợ quá, ta cảm thấy nhưng hào chơi. Liều viên viên kỳ thật thực khẩn trương, nàng cười bất quá là không nghĩ cấp Trần Diệp tạo thành cái gì áp lực, nhưng là nàng cũng thực hương phấn, nàng cảm thấy chính mình tới cổ đại này một chuyến thật sự kiếm lời. Tuy rằng nói nơi này thực lạc hậu, có chút đồ vật làm nàng cảm thấy chính mình không có biện pháp tiếp thu, bất quá nàng ở chỗ này gặp Trần Diệp, cái này đau nàng ái nàng nam nhân, còn có tự mình tham dự tạo phản loại này chỉ có mới trong truyền thuyết sự tình. Trong lịch sử như vậy nhiều tạo phản, thành công không vượt qua 20 cái, bất quá nàng trước sau tin tưởng Trần Diệp, nhất định có thể cho chính mình kỳ tích. Ngốc nương tử. Trần Diệp đau lòng ôm trầm liêu viên viên, hắn nhất định nhanh chóng giải quyết chuyện này, cấp liêu viên viên một công đạo. Cho rằng ngày mai sáng sớm Trần Diệp liền phải xuất binh duyên cớ, cho nên bọn họ hai cái cũng không có đi bao lâu, cũng không có làm cái gì sau khi ăn xong vận động, lập tức trở về tẩy tẩy liền ngủ. Gần nhất tô mai nhi nhưng buồn giàu, nàng bảo đảm chính mình không biết Trần Diệp nguyên lai mục đích là muốn tạo phản, nàng chỉ cảm thấy hắn cũng không phải một hộp bình thường người, hơn nữa trên người cũng có thường nhân sở không thể có khí chết. Hơn nữa Nam Cung Tuyết cũng không có đi theo bọn họ đi vào Văn Châu, mà tưởng mỗi lại vẫn luôn đều không thích nàng. Làm nàng cảm thấy đại đi xuống chính là lãng phí sinh mệnh, cho nên nàng muốn chạy Lý Phi, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, các ngươi có nắm chắc sao Tô Mai Nhi đá đá nằm ở thư phía dưới Lý Phi, cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào Tại như vậy rét lạnh thiên cư nhiên nằm trên mặt đất Tô Mai Nhi phồng lên quay hàm hỏi, trên mặt ghét bỏ thần sắc rõ ràng Không biết, ngươi phải đi, có thể lăn Lý Phi xoay người, hắn vẫn luôn tể tướng hôm nay tưởng mội cho chính mình lời nói Bất quá lại như vậy tưởng đều không nghĩ ra. Mà tưởng mội hiện tại ở hắn trong thế giới, đã từ chính mình hận nhất sợ nhất nữ nhân đoàn trung thoát ly, trực tiếp tới rồi chính mình thích nhất người nhà một cái hàng ngũ. Đương nhiên, đối với này hết thể Lý Phi tư tưởng thay đổi, tưởng mội là không biết, nàng chỉ là biết, nàng không nghĩ Lý Phi chết mà thôi. Bất quá cái này Tô Mai Nhi, từ bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là nằm ở Lý Phi nữ nhân danh sách, đặc biệt là nàng các loại muốn cùng Trần Diệp một chỗ tiểu tâm tư, còn tưởng rằng người khác không biết nào biết, đã sớm đã rõ như ban ngày. Tô Mai Nhi tức giận ngồi xuống lý phi bên người, nàng hiện tại hối hận, thậm chí là có một chút muốn về nhà, đặc biệt là ở nhìn đến trung tử dục thời điểm, bởi vì người nam nhân này ở chính mình quê nhà là có tuyệt đối danh khí. Chính là nàng lại nghĩ rằng Trần Diệp, liền tính là đối phương không thế nào để ý tới chính mình, nàng vẫn là tưởng lưu lại. Uy bọn họ thật là tiền triều thái tử cùng Vương Gia A. Đây mới là Tô Mai Nhi tò mò nhất vấn đề, theo lý mà nói, người như vậy, Hẳn là chu tử thiên lên làm hoàng đế về sau đệ nhất kiện muốn xử lý sự. Cùng ngươi không quan hệ. Không chút do dự đứng lên, hắn phải rời khỏi cái này ồn ảo nữ nhân. Hảo hảo suy nghĩ một chút, tưởng mội nói không chuẩn hắn chết là có ý tứ gì. Nhìn Lý Phi động tác, Tô Mai Nhi ở phía sau lại là tức giận đến một trận dầm chân. Cái này Lý Phi, thật sự là quá đáng giận nàng đứng dậy. Ngày mai khẳng định muốn tìm Trần Diệp hỏi rõ ràng, nếu chính mình thật sự vất không đến một đinh điểm chỗ tốt kia chính mình là hoàn toàn không có lưu lại đi tất yếu. Phần 270 Chính là sáng sớm ngày thứ hai Trần Diệp cùng Lý Phi, hơn nữa Trần Hoa vẫn luôn lánh binh liền đi rồi, lưu lại chung tử dục cùng trung sở Lý Lưu Thủ Văn Châu. Ở đâu một ngày buổi tối, Liêu Viên Viên lại một lần bị Trần Diệp cấp huy thuốc ngủ, cho nên chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Trần Diệp nhóm đã xuất phát một hồi lâu. Phu nhân, điện hạ bọn họ nhiều nhất 3 ngày liền đã trở lại. Nhìn giận dữ khí hôi hổi Lưu Viên Viên. Trung sở ly trên mặt sẹt qua vài giọt mồ hôi, sau đó khẩn trương nhìn đối phương. a cái này thừa nhận, thật quá đáng. Liêu viên viên cảm thấy chính mình rất cần thiết cùng Trần Diệp thảo luận một chút về an miên dương loại này văn nghệ, nếu không chính mình nào một ngày bị uy đến đạt tới trật nít liền thảm. Ngạch, phu nhân, tiện nội giống như có vấn đề muốn cùng ngài thỉnh giáo. Trung sở ly nhìn liêu viên viên bộ ráng, sợ nàng đối với chính mình báo nổi, nhanh chóng liền phát ra tiếng. ân Quả nhiên. Còn ở tức giận người nào đó nghe được Trung Sở Ly nói, trực tiếp liền rời đi, về Trần Diệp cái nảy chướng nàng có thừa sinh cùng hắn tính. chương 475 chắp tay nhường lại. Trần Diệp đám người mang theo đại quân đi tới từ Thủy huyện Cửa, lại không nghĩ rằng căn bản không có chịu được ngươi tới cùng bọn họ đại, đối phương chỉ là co đầu rút cổ ở trên tường thành. Ở một phen kêu gọi lúc sau, từ Thủy huyện huyện lệnh rốt cuộc ra tới, bên trong thành quân coi giữ không biết chu bình phát cái gì điên, cư nhiên làm chỉ cho hắn lưu để lại một vạn không đến người. Còn lại người đều bị Chu Bình cấp sau này phái, mà hắn thư pháp còn lại là hy vọng yêu thích chống trải thổ địa thượng cùng Trần Diệp đánh, bởi vì hắn quân đội so Trần Diệp nhiều, hơn nữa thủ hạ của hắn không có Tân Bình, cho nên ở trên đất bằng so với Trần Diệp có phần thắng. Hắn nói như vậy ý tứ không cũng chính là nói cho Từ Thủy huyện huyện quan, cái này địa phương hắn từ bỏ. Trần Diệp cưới ngựa đi vào Từ Thủy huyện cửa phía dưới, nhìn mặt trên sợ hãi rụt rẻ với quan. Thái tử điện hạ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái yêu cầu, ta liền mở ra cửa thành. Đem từ thủy huyện chắp tay nhường lại. Tuy rằng sợ hãi rụt rè, nhưng là nói những lời này thời điểm, huyện lệnh vẫn là kéo kéo giọng nói, phóng đại thanh âm đối với phía dưới người ta nói nói. Hắn cũng không có phát hiện chính là, ở chính mình xưng hô Trần Diệp trong quá trình, cũng đã lùn Trần Diệp một đoạn. Người nói, một, vào thành về sau không được đại khai sát giới, nhị, không được đối từ thủy huyện ba cánh vô lễ, tam, không được làm quân đội vào thành. Trần Diệp cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là cưới ngựa ở dưới ngừng trong chốc lát sau đó mới đối với mặt trên nói. Ngươi trước hai điều kiện ta đồng ý, nhưng là cái thứ ba ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta còn cho ngươi một điều kiện, ta đi vào về sau, này từ thủy huyện huyện lệnh vẫn là ngươi, hơn nữa ngươi cùng ngươi quân đội có thể chỉnh biên tiến đại quân, về sau dựa theo công nghiệp quân sự định thưởng. Không cho quân đội đi vào. kia hắn về sau còn như thế nào đánh trở lại kinh thành, bất quá nhìn hắn vẫn là tương đối để ý từ thủy huyện ba tánh, còn có hơn nữa Trung sở ly đối hắn đánh giá không tồi cho nên Trần Diệp mới có như vậy quyết định. tư thủy huyện huyện lệnh cũng không có mã sơn đáp ứng, mà là hỏi hỏi trên tường thành binh lính, không nghĩ tới cư nhiên được đến toàn phiếu thông qua. Toại mà khai đại môn làm Trần Diệp hướng trong mà đi. Bọn họ tốc độ quá nhanh, mau đến đường Lý Phi trở về nói cho bọn họ này toàn bộ tin tức thời điểm, liếu viên viên cả người đâu đều làng ốc. Cái gì, nhanh như vậy, chẳng lẽ sẽ không có tạc sao? Người như thế nào như vậy cự ái liền đã trở lại đâu? còn không có xác định ngươi như thế nào liền đã trở lại. Liêu viên viên nghe được về sau cái thứ nhất phản ứng cũng không phải vui vẻ, mà là lo lắng Trần Diệp có phải hay không bị lửa nhìn nàng vẻ mặt nôn nóng bộ dáng Lý Phi cùng chung sở ly hai cái đại nam nhân đều không khỏi bật cười. Liêu viên viên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chính mình nói không có khả năng phát sinh, không sống vẫn là tức giận chừng mắt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, sau đó mới vào nhà thu thập đồ vật. Tư thủy huyện huyện lệnh nguyên bản cho rằng Trần Diệp là tiền triều thái tử. Tới về sau khẳng định sẽ có rất lớn tính tình, ít nhất sẽ trách cứ bọn họ lúc ấy không có ngăn cản chu tử thiên phụ tử, lại không nghĩ rằng Nga ai Trần Diệp cư nhiên là một cái thực ôn hòa người. Thái tử Điện Hạ, huyện Nha đều đã thu thập hảo, về sau liền cho ngài dùng làm làm công địa phương. Trần Diệp cùng Trần Hoa đang ở thương lượng mấy ngày này tác chiến kế hoạch, hiện tại Giang Nam kia một bên vẫn luôn đều ở cùng trung tử dục câu thông, hơn nữa đã có một ít buông lòng Cho nên bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là muốn bắt lấy phương Bắc. Làm cho bọn họ nhìn đến thực lực của chính mình Sau đó trực tiếp thần phục ân bất quá không cần quá mức với cẩn thận Chúng ta từ nơi này đã không được bao lâu Trần Diệp cũng không thấy từ thủy huyện huyện lệnh Mà là tiếp tục chỉ vào bố phòng đồ Sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì Người nơi đó có bố phòng đồ sao Trong tay hắn này một chương là 3 năm trước đây bố phòng đồ Mà dựa theo lệ thường Bố phòng đồ đều sẽ là 2 năm một đuổi Hắn mặt trên sẽ có kỹ cảng tỉ mỉ toàn bộ quốc gia vị trí Ma tú biên đại thần trong tay còn lại là sẽ nắm cùng chính mình gần nhất mấy cái địa phương bố phòng đồ, Chu tử thiên phụ tử bởi vì kháng cự trung sở ly, cho nên hắn nơi đó cũng không có. Bất quá Vãn Châu lúc sau liền chính là Từ Thủy huyện, cho nên Trần Diệp báo thử một lần tâm thái. Vừa mới nghe được Trần Diệp nói sẽ không ái nơi này, ngốc thật lâu thời điểm, Từ Thủy huyện huyện lệnh liền ngây ngẩn cả người, hắn tin tưởng Trần Diệp cũng không phải mù quáng tự tin, khẳng định là đã có đem ta mới như vậy nói. Trong lòng kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Lại nghe được Trần Diệp do hỏi, có, bất quá là năm kia được, năm nay bố phòng đồ còn không có phát xuống dưới. Ta đã cho ngài phóng tới nội đường trên bàn. Bọn họ ở vị trí chính là tại nội đường bên ngoài, ghế rửa vừa mới hắn liền trực tiếp bại ở bên trong, bởi vì hắn biết, cái kia đồ vật đối Trần Diệp tới nói khẳng định là đặc biệt quan trọng. Trần Diệp bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình trước mắt người này, chỉ thấy trên người hắn thực nhược thư sinh hơi thở, còn có một ít nho nhã cảm giác, hẳn là có thể là một cái trị thế chi thần. Bất quá hay không có thể trọng dụng, hắn vẫn là muốn suy xét suy xét. Lúc chẳng vạn, toàn bộ quân đội đều ở vào nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái. Ngày mai Chu Bình Liền sẽ xuất lĩnh đại quân đi vào Lý Châu, cho nên bọn họ cần thiết muốn ở kia phía trước điều chỉnh tốt chính mình tốt nhất trạng thái. Trần Diệp trong tay 3 năm trước kia bố phòng đồ là có toàn bộ quốc gia, mà từ thủy huyện huyện lệnh trong tay chỉ có quanh thân. Bất quá thông qua đối lập về sau, Trần Diệp phát hiện hai cái bố phòng đồ cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ là mỗi một cái quân đội hoặc Đông hoặc Bắc di động một chút vị trí, mà hắn tin tưởng, địa phương khác, khẳng định cũng là cái dạng này. Đương liễu viên viên tới từ thủy huyện thời điểm, Trần Diệp sớm cũng đã ở cửa nghen đón hắn, Chu Bình nói chính là không sai, hắn quân đội tư lịch cùng số lượng đều không bằng hắn, chính là hắn cũng nên quên mất, ngẽ con mới sinh không sợ cọc, hậu sinh khả quý, ở như vậy tiền đề hạ, hơn nữa liếu viên viên cho hắn làm cho công kích giận thắng bại hắn cảm thấy chính mình đã thấy rốt cuộc. Ừ, người buông ta ra. Nhanh lên, buông ra. Nhìn đến Trần Diệp thời điểm liễu viên viên kỳ thật cũng thực vui vẻ, bất quá tưởng tượng đến thằng nhãi này cư nhiên dám động bất động liền cho chính mình sử dụng thuốc ngủ chuyện này, nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết sinh khí. Làm sao vậy, ai chọc tới ngươi sao? Trần Diệp vẻ mặt vô tội nhìn điểm liễu viên viên, chẳng lẽ thấy chính mình nàng không vui sao? Hừ, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta sinh khí. Liêu viên viên sau này lui hai bước, làm chính mình cùng Trần Diệp rời đi khoảng cách nhất định. cho tròn, tròn. Thái tử điện hạ, vừa mới lại đây Trung Sở Ly thấy bên này không khí không đúng lắm, muốn lại đây giải vây, chính là vừa mới lại đây hắn liền hối hận, nhân ra hai vợ chồng cãi nhau, hắn vì cái gì muốn tranh này một cái nước đủ. Ơn, ngươi đi trước cùng Trần Hoa giao tiếp đi, ngày mai trước từ ngươi tới chỉ huy. Trần Diệp ngữ khí nháy mắt biến trở về cùng bọn họ nói chuyện thời điểm bộ dáng, hống lao bà như vậy sự, Trần Diệp cũng không thích người khác nhung tay. Bất quá ở Trần Diệp cùng Trung Sở Ly nói chuyện trục bánh xe biến tốc. Liêu viên viên sớm đã đi ra ngoài thật xa khoảng cách. Chương 476 tranh chấp. Nương tử, ngươi tử từ ta, nương tử. Trần Diệp nhìn liễu viên viên, một nhiều giao lưu lập tức đuổi theo, lào bà đại nhân tức giận lời nói, kia còn lợi hại. Cảm nhận được phía sau người, liêu viên viên càng thêm nhanh hơn chính mình bước chân, hướng tới tưởng mội ở phòng liền chạy như bay mà đi. Bang! Bởi vì ngày thường thói quen quan hệ, liêu viên viên một phen đẩy cửa liền đi vào. Bên trong hai người cùng Liễu Viên Viên đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Liễu Viên Viên, không biết chính mình lán nên đi vào hay lán nên rời đi. Chỉ thấy bên trong tưởng mội cùng Lý Phi đối diện ngồi, Lý Phi tay bắn thậm chí còn lôi kéo tưởng mội tay. Tuy rằng đã sớm cảm thấy hai người kia chỉ thấy có cái gì không thể nói bí mật, nhưng là tận mắt nhìn thấy thời điểm Liễu Viên Viên vẫn là ngây ngẩn cả người. Lý Phi cùng tưởng mội càng xấu hổ, hai người trò chuyện trò chuyện cũng không có chú ý thời gian cùng quanh thân động tĩnh. Hơn nửa tay là khi nào đáp đến cùng nhau cũng không biết, cảm giác được liều viên viên đang xem bọn họ tay, hai người tia chấp giống nhau vùng ra lẫn nhau. Sau đó lại cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng xấu hổ không biết đem ánh mắt phóng đi chỗ nào. Bất quá chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, liều viên viên trên mặt xấu hổ cũng đã đã không có, vẻ mặt cười xấu xa nhìn hai người. Đang muốn nói cái gì đó thời điểm, đã bị Trần Diệp cấp một phen từ phía sau hoài lên. Bởi vì liều viên viên ở phía trước, cho nên Trần Diệp tầm nhìn không thể nhìn đến toàn bộ cũng không có nhìn đến ở bên trong Lý Phi. Người trước buông ta ra. Liêu viên viên bẻ ra Trần Diệp tay, sau đó hì hì cười, hai tay còn đặt ở trước ngực sức sức, một bộ thực đáng khinh bộ ráng. Lý Phi cùng tưởng ngội trên đầu sở trường sở sờ, sờ không hãn cái chán, vẻ mặt phòng bị nhìn Liêu viên viên. Các người việc này đang làm cái gì a Hắc hắc. Ngay cả ở Liêu viên viên mặt sau Trần Diệp nghe được nàng lời nói, cũng là không nhịn xuống xấu hổ, chính mình lão bà, như thế nào biến thành bộ dáng này. Bất quả hắn đồng thời cũng rất tò mò, bên trong người đến tuột cùng là ai, đem đầu cấp ruôi đi vào, nhìn đến Lý Phi thời điểm cả người sắc mặt đều đen. Hai người kia, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng là muốn làm gì? Tạm ca, ta, cái kia, ta. Bởi vì Trần Diệp quanh thân khí thế quá mức cường đại, hơn nữa cửa nhiều một cái bóng ma, cho nên liền tính là hắn không nói lời nào, bên trong hai người khẳng định cũng là sẽ chú ý tới hắn A Lý Phi Trần Diệp nghi vấn xem ở Lý Phi thượng. Đối với Tưởng muội, tuy rằng là dưỡng phụ mẫu hài tử, nhưng là Trần Diệp vẫn luôn đều đem nàng làm như chính mình thân muội muội, cho nên đối với Tưởng muội trung thân đại sự Trần Diệp có thể nói là phi thường để ý. Trước kia hắn liền cảm thấy Tưởng muội đối Lý Phi có không giống nhau tâm tư, còn bởi vậy hỏi qua Lý Phi. Bất quá đối phương nói chính mình đối Tưởng muội không có gì tâm tư, hơn nữa hắn cùng Tưởng muội thân phận chênh lệch cũng đại, cho nên không có khả năng, hắn thật sự không biết chính mình lúc ấy trùng cái gì tả, cư nhiên liền tin. Kia hiện tại trước mắt này hết thảy lại như thế nào giải thích, tưởng tượng đến cái này, Trần Diệp sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hi hi hi, mau mau mau, cùng ta nói nói, là chuyện khi nào? Thế kỷ 21 tư tưởng thật sâu ảnh hưởng liễu viên viên, nàng tiếp tục về phía trước đi tới. Đối nàng tới nói, không có gì thân phận cùng địa vị chênh lệch, chỉ có hai người chi gian hổ tương thích. Cái gì sao, tẩu tử, này căn bản chính là quăng tám xào cũng không tới sự. Phần 271 Tường mội đoán hận băng một chút chân. Đem đầu thiên đi một bên đi, kỳ thật chủ yếu là không dám nhìn Trần Diệp ánh mắt. ân Tường ngội không trả lời chính mình, liều viên viên khẳng định là chỉ có thể đem mặt chuyển tới Lý Phi phương hướng A, bất quá lại phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt quấn bách bộ dáng. Thuộc hạ còn có việc, đi trước cáo lui. Nói xong về sau cúi đầu liền chạy, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không dĩ hạ phạm thượng. Lúc này đến phiên liều viên viên một bức, chính mình cũng chỉ là hỏi một chút hắn, hắn làm sao vậy? Ta, ta đi xem bọn họ. Lộng điểm ăn lại đây. Liêu viên viên còn không có phản ứng lại đây, tưởng mội lại chạy. Đến buồng trong bên cạnh bàn ngồi xuống, liêu viên viên lấy miệng cắn ngón tay, ân. Có tình huống, nhất định có tình huống. Trần Diệp cũng đi theo đi đến, sau đó ngồi xuống liêu viên viên bên cạnh, bất quá sắc mặt không phải rất đẹp. Người nói, bọn họ hai cái làm sao vậy? Lý Phi cái này xuất sinh. Trần Diệp lời nói hoán hận, giống như là cái loại này hận không thể rút Lý Phi ra, uống lên Lý Phi huyết giống nhau. Phi. Ngươi đang nói cái gì đâu? Liêu viên viên một cái tắt liền đánh vào Trần Diệp trên đùi, cũng không ngại vừa mới chính mình còn ở sinh hắn khí. Hử! Trần Diệp đem đầu thiên hướng ở bên, trong lòng đã hiện lên mấy trăm loại lộng chết lý phi biện pháp, trong lòng thậm chí còn có một loại nho nhỏ chờ mong. Uy Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tìm được Trần Diệp bên hông nhất phi một miếng thịt, liêu viên viên không chút do dự liền kháp đi xuống. T. Đau! Đau! Đau! Nguyên bản còn hướng cái giận dỗi bảo bảo Trần Diệp lập tức biến túng, xin tha giống nhau nhìn liêu viên viên. Người nói chúng ta tác hợp bọn họ hai cái thế nào. Người nào đó khỏe miệng lại bắt đầu hiện lên kia tiện tiện tươi cười, Trần Diệp bảo đảm, đây là hắn duy nhất có thể chịu đựng ở chính mình trước mặt như vậy cười người. Không thích hợp. Không chút do dự cự tuyệt, cũng không phải lấy hiện tại còn ở phát run vì lý do, mà là nói thẳng không thích hợp. Vì cái gì? Liêu viên viên không vui, nhìn Trần Diệp biểu tình cũng không khỏi lạnh xuống dưới Thân phận cùng địa vị đều không thích hợp Chỉ cần chính mình tạo phản thành công Như vậy tưởng mội khẳng định chính là công chúa Mà Lý Phi hẳn là cũng sẽ bị phong làm đại tướng quân Chính là hắn đời trước chính là một cái hạ nhân Những lời này đều là thượng một lần Lý Phi chính mình cùng Trần Diệp nói Lại còn có hoàn toàn đem Trần Diệp cấp tẩy não Những lời này có thể nói là giống đến liêu viên viên tức giận điểm Nàng vẻ mặt tức giận nhìn Trần Diệp Người này đầu tiên là động bất động liền cho chính mình thuốc ngủ Ngoại trừ còn nói Thân phận Như vậy chính mình cái này bình dân thường thường cũng không xứng với hắn. Cái này ý tưởng cũng không phải liêu viên viên, rốt cuộc nữ nhân chính là một cái ái liên tưởng giống loài. Ta. Liêu viên viên ánh mắt làm Trần Diệp đem chính mình nói hắc nuốt trở vào, vốn dĩ cảm thấy rất đúng nói, hắn cảm thấy bên trong khả năng có sai. ân các ngươi cao quý, các ngươi cao quý nhất. Nói xong lúc sau Liễu viên viên liền đi ra ngoài, nàng phát hiện chính mình gần nhất khó khăn cảm tính, lại còn có thích động bất động liền rớt nước mắt, chẳng lẽ là gì một tới. Đi tới liều viên viên bước chân dừng lại, gì? Giống như thật lâu không có tới, nghĩ đến một loại khả năng, nàng bay nhanh hướng tới tùy quân trong bệnh viện đi đến. Vừa mới liều viên viên nói chuyện thời điểm là rung giống Trần Diệp trực tiếp bị đối phương cấp giống ốc, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, cửa đã không có liều viên viên thân ảnh. Mà vừa mới phản ứng lại đây Trung Tử Dục chuẩn bị đuổi theo ra đi, liền nhìn đến tới tìm hắn hội báo Giang nam tình huống, cho nên hắn đã bị đổ ở trong phòng. chương 477 thân phận cách xa. Mà tới rồi quân y ghi hề lều chạy cửa, liều viên viên ngây ngẩn cả người, bắt đầu dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức bắt đầu phân tích lên. Chính mình gì chỉ là không có tới một tháng, mà dựa theo y đi học thưởng thức tới nói cần thiết muốn hai tháng mới có thể dùng cổ đại phương pháp cấp kiểm nghiệm ra tới, hiện tại chính mình đi vào bất quá liền thu ra tăng chê cười. Nghĩ kỹ nàng, trực tiếp xoay người đi trở về, bất quá trong lòng về mang thai chỉ là đang ở không ngừng mà vừa vào trong ốc, mà vừa mới ra cửa lý phi cũng không có đi làm việc. Lựa chọn đứng ở phòng bếp cửa chờ tưởng mội, bởi vì hắn biết, tưởng mội nhất định sẽ đến nơi này. Vừa mới tới trên đường, hắn cũng nghĩ kỹ, chính mình cùng tưởng mội trực tiếp thân phận sắc thật không thích hợp, hơn nữa chính mình hiện tại còn muốn phát run, sinh tử chưa biết, hắn muốn cùng tưởng mội nói rõ ràng, không thể lãng phí nàng thời gian. Tưởng mội một lát liền đã đi tới, nhìn Lý Phi đứng ở nơi đó, nghĩ quay đầu liền, bất quá vừa mới xưa nay đã bị Lý Phi cấp kéo lại. Mặt nháy mắt liền biến thành phiền cả chỗ sắc. Nàng còn tưởng rằng Lý Phi là muốn cùng nàng thổ lộ, vừa mới bọn họ đều không sai biệt lắm ở bên nhau, liền bởi vì liêu viên viên đột nhiên xuất hiện. Tưởng ngội, ta cảm thấy, chúng ta về sau vẫn là tận lực ít gặp mặt đi, nếu không sẽ đối với người thành danh không tốt. Tưởng tượng bên trong thổ lộ không có xuống giới, mà là tháng tới lạnh như băng cự tuyệt. Tưởng muội không thể tin tưởng nhìn Lý Phi, trong ánh mắt tràn đầy đều là không tin. Vì cái gì? Cái gì gọi là đối ta thành danh không tốt, người nói rõ ràng. Tưởng mội rõ ràng trực tiếp mất khống chế, lôi kéo Lý Phi tay kích động lung lay lên. Bất qua Lý Phi lại một phên mở, hai mắt xin lỗi nhìn tưởng muội Thực xin lỗi. Sau đó liền chạy ra, mà tưởng muội chỉ là khóc lóc ngồi xổm đi xuống. Bên cạnh buồn hoa còn có không có rửa sạch sạch sẽ huyết, dưới ánh nắng chiếu xuống làm người mắt đều thứ đau. Tưởng mội đã hoàn toàn bất chấp nơi cùng hình tượng, trực tiếp ngồi sổm liền khóc ra tới. Ban đầu nhận thức Lý Phi thời điểm hai người chi ra nầm Mỹ Hai người cùng nhau ở trong phòng bếp vì rửa chén khắc khẩu, ngồi xổm liêu viên viên vợ chồng cửa đánh đố thời điểm khẩn trương còn có những cái đó điểm điểm tích tích, nháy mắt toàn bộ liền tiến vào tới rồi tưởng muội trong ốc. Nàng cũng là ở thượng một lần Lý Phi đi theo Trần Diệp đi Giang nam thời điểm mới phát hiện chính mình sớm đã thói quen Lý Phi ở sinh mệnh nhật tử, vốn định lúc này đây có thể quang minh chính đại ở bên nhau, kết quả cư nhiên bị cự tuyệt, trong lòng thương tâm cũng là có thể nghĩ. Liêu viên viên vừa mới ra tới liền thấy được ngồi sổm một bên khóc thút Trong lòng vô danh hỏa càng là càng thêm chăn đầy, nàng hướng tới tưởng mội đi qua. Người làm sao vậy? Liêu viên viên hiện tại còn không có biện pháp xác định tưởng mội ý tưởng có phải hay không cùng Trần Diệp một cái dạng, cho nên cũng không phải vừa mới lại đây liền an uỷ. Tầu tử! Lại chưa từng tưởng, nàng vừa mới lại đây đã bị tưởng mội cấp một fan ôm ở chính mình trong lòng ngực, nước mắt càng là xoát xoát rất ở liêu viên viên trên người. Ta, ta, hắn sao lại có thể như vậy đối ta, sao lại có thể? Ta cho rằng hắn cũng là thích ta. Nghe đến đó, Liêu Viên Viên liền an tâm rồi. Chỉ cần là tưởng muội không có cùng Trần Diệp giống nhau tư tưởng, như vậy liền sẽ không có cái gì đại vấn đề. Hai tay vươn tới ôm tưởng muội thuận tiện sở trường vô vô nàng phía sau lưng, hy vọng nàng có thể cảm nhận được chính mình truyền lại cho nàng an ủi. Không có việc gì, vấn đề sẽ giải quyết, giao cho ta, được không, tin tưởng chính mình cảm giác. Lao ra ra là thuộc về cái loại này tùy tiện tính cách, nàng không phải không thích lựa tình. Chỉ là chính mình không thích hợp, an ủi tưởng mội nói cũng có vẻ một ít trắng bệnh. Tầu tử, có thể chứ? Ta, ta. Không thể. Trần Diệp không biết khi nào đã đã đi tới, hắn nhìn ôm nhau liếu viên viên cùng tưởng muội trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác. Lao ra ra làm về sau hắn mới nghĩ thông suốt liếu viên viên nói, mới phát hiện chính mình cho tới nay đều là bị Lý Phi cấp lầm đạo, bất quá tưởng mội mở miệng bọn họ chi gian sự, hắn vẫn là sẽ không đồng ý. Giống như là lúc trước liêu viên viên hướng chính mình cầu hôn, chính là kết hôn thời điểm, hắn đều không có nhuộm tóc liêu viên viên biết là một đạo lý, nếu là sự tình gì đều là nữ trước ra mặt nói, cái này nam khẳng định sẽ không quý trọng chính mình nữ hài. Bất quá ở Liễu viên viên lỗ thai liền biến thành một loại khác giải thích, nàng cho rằng Trần Diệp vẫn là để ý thân phận vấn đề, cho nên sắc mặt càng thêm đen. Có cái gì không thể, chính là có thể, chuyện này tẩu tử cho ngươi làm chủ, ta chờ lát nữa liền trực tiếp đi cùng Lý Phi nói. Nếu là hắn dám phản đối, ta liền đánh chết hắn. Liêu viên viên ánh mắt là trừng mắt chân diệp, bất quá nàng lời nói ra tới về sau, tưởng mội càng thêm khổ sở. Tầu tử, không cần, ta không cần miễn cưỡng, nếu là hắn không thích ta, kia không cần cũng thế. Điểm này cốt khí tưởng mội vẫn phải có, hắn tin tưởng liêu viên viên khẳng định là có năng lực có thể đem Lý Phi cấp mạnh mẽ cột vào chính mình bên người, nhưng là nói vậy Lý Phi khẳng định sẽ không vui vẻ, nàng không cần như vậy tình yêu, thà rằng hai người đều là lẫn nhau đơn vui vẻ. Cũng không nghĩ hai người không vui buộc chặt ở bên nhau. Liêu viên viên tăng lớn ôm chặt tưởng mọi lực đạo, cứ việc Trần Diệp mị mãn nhăn đến đã có thể kẹp chết một con rồi bỏ, nàng cũng coi như không có thấy giống nhau. Tròn tròn, ngươi nghe ta nói. Ngài thân phận tôn quý, chúng ta nói không dậy nổi, còn thỉnh ngài tránh ra. Liêu viên viên tận lực làm chính mình thanh âm nghe không thấy bất luận cái gì hỉ nộ, chính là kia phẫn nộ cảm giác lại là như thế nào đều không thể che giấu được. Ta trước đưa ngươi trở về, tẩy cái mặt sau đó hảo hảo ngủ. Còn lại sự tình liền giao cho ta, ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định cùng hắn hảo hảo nói. Liễu Viên Viên trực tiếp lựa chọn bỏ qua Trần Diệp, bất quá nàng cũng phải tìm một cái thời gian hỏi rõ ràng, nếu đối phương tâm tư là dáng vẻ kia, như vậy chính mình ở hắn trong lòng rốt cuộc là tính cái gì? Tưởng Ngụy theo Liễu Viên Viên trở về nhà ở, mà Trần Diệp tất chính là ngốc tại cửa chờ Liễu Viên Viên, hắn cần thiết muốn nói cho Liễu Viên Viên, chuyện này thượng, tưởng Ngụy không thể chủ động. Chỉ chốc lát sau, Liễu Viên Viên liền từ bên trong đi ra. Thấy Trần Diệp còn ở, trên mặt cũng không có bất luận cái gì hòa hoãn. Tròn tròn, ngươi có thể hay không nghe ta nói xong. Gần nhất bởi vì muốn đánh giặc sự, đã làm hắn cảm thấy chính mình rất mệt. Chính là tưởng tượng đến liều viên viên cùng mục tiêu của chính mình, hắn liền cảm thấy hết thảy đều là thứ tốt. Hơn nữa liều viên viên luôn luôn là hắn hạt rẻ cười, tưởng tượng đến ngày đó, hắn liền càng là cả người đều tràn ngập ý chí chiến đấu.